tận thế tân thế giới chương bảy trăm mười lăm cường giả cấp bảy giáng lâm hai mặc dù thần thức hiện tại của ngô minh rất cường đại nhưng cũng có nhược điểm rất lớn hắn ta cần có một thân thể để ký gửi cũng không thể dùng thần thức để kích hoạt thẻ bài đối phó với một số đối thủ yếu ớt thì chỉ cần dùng uy áp là đủ nhưng đối phó với nguyên khí cấp sáu thậm chí c a o thủ nguyên khí cấp bảy thì có chút không đủ đương nhiên ngô minh không phải hoàn toàn không có cách nào nếu thật sự đánh nhau thì ý thức thể của ngô minh cũng có lợi thế hơn hình thái vô hình có thể miễn nhiễm với hầu hết các đòn tấn công có thể bám vào thân thể khác và điều khiển thân thể này chiến đấu ngô minh tự cho khả năng này của mình được đặt tên là quỷ thượng thân thực chuẩn xác nhưng quỷ thượng thân này chỉ có thể dùng cho một số ý thức bạc nhược hoặc nguyên khí không bằng bản thể của ngô minh đối với những cao thủ thực sự thì vô dụng nhưng đối với ngô minh mà nói hắn ta chỉ cần không ngừng khống chế thân thể mới tham gia chiến đấu thân thể hỏng thì đổi cái khác đối với hắn ta thì tổn thất rất nhỏ không có gì nguy hiểm vào lúc này cơn mưa lửa và đá nham n thạch bên ngoài đổ xuống mặt đất trung chuyển bên ngoài vang lên tiếng ầm ầm và vô số tiếng kêu la thảm thiết nơi tạp mau ẩn náu lúc này là đáy của một tòa nhà tòa nhà này được làm bằng vật liệu cự m ộ t và những tảng đá lớn nó được xây dựng rất chắc chắn nhưng nếu bị một tảng đá nham thạch lớn va phải thì sẽ sụp đổ bên cạnh tạp mau đám người vương răng hàm cũng đang ẩn nấp ở đây với vẻ mặt kinh h ả i ngoài vương răng hàm ra còn có một ít địa ma muốn đối phó với tạp mau và một ít thuộc hạ của trương tiên sinh đối với những người khác thì trong cơn hoảng loạn lúc nãy không biết đã chạy đi đâu nhưng chắc chắn có người đã bị đập chết dưới sự tấn công đáng sợ như vậy ngay cả thủ lĩnh địa ma và đội trưởng đội vệ binh nguyên k h í cấp bốn cũng vào lúc này cũng không dám ra ngoài khi đó ngô minh đã từng lĩnh giáo qua chiêu thức này lúc đó bị bản thể dung nham cự nhân vương phóng ra tấn công đại thú huyệt của đế quốc thú nhân chỉ trong chốc lát đã gây ra hàng nghìn người thương vong vô số kiến trúc đã bị phá hủy tuyệt đối là pháp thuật có sát thương đại quy mô ngô minh đánh giá căn cứ này chắc chắn sẽ bị phá hủy mặc dù căn cứ này được coi là một nơi có thế lực ở phụ cận không ai dám khiêu khích nhưng dưới con mắt của một cao thủ thực sự thì chỉ cần một phép thuật cũng có thể phá hủy nó trong nguyên khí thế giới xưa nay là cường giả vi tôn điều này càng khiến ngô minh mong muốn có được một thân hình phù hợp với mình một thân hình phù hợp cũng giống như một đôi giày phù hợp đó là độc nhất vô nhị không thể thay thế nhưng hiện tại điều mà ngô minh đang suy nghĩ là tại sao hóa thân của dung nham cự nhân vương lại xuất hiện ở đây lại còn phát động một cuộc tấn công tàn khốc ngô minh ngay lập tức nghĩ đến một khả năng sau mười ngày vụ cảnh tình tự bạo giết chết độc nhãn cự nhân vương nhất định là chuyện lớn đối với cự nhân nhất tộc bọn chúng không thể không tới tìm hiểu ít nhất bọn chúng sẽ tới tìm dấu ấn của độc nhãn cự nhân vương bởi vì theo những gì mà ngô minh biết trước đó chỉ cần dấu ấn cự nhân không bị phá hủy thì dường như bát tí cự nhân có thể phục sinh như vậy hóa thân của dung nham cự nhân vương đến đây để tìm dấu ấn sao nhưng sao lại muộn như vậy phải biết chuyện này đã xảy ra hơn mười ngày trước rồi ngô minh không thể đoán ra được cũng không muốn nghĩ thêm nữa vào lúc này mưa lửa bên ngoài đã yếu đi nhưng rắc rối mới cũng ập đến một số lượng lớn chiến binh dị tộc nhân thuộc cự nhân nhất tộc lao vào căn cứ gần như bị phá hủy sau khi chạm trán người nào cũng sẽ hỏi họ có biết tàn thi khổng lồ ở đâu không những người không trả lời được hay không trả lời sẽ bị trực tiếp giết chết ngay nơi tạp mau và những người khác đang ẩn náu một số chiến binh dị tộc nhân mặc áo giáp và cầm vũ khí xông vào Tàn thi khổng lồ ở đội â u Những chiến binh dị t c câu nhân này lao vào và lao đầu t ê n như、vậy. Hắn lại hỏi câu khác nhưng không là lại hỏi hỏi khác vậy. câu trưởng h ấ y ai t ả cả cả lời. lên lại. rồi giết Đội Hắn chỉ không, chúng chết. vung xông ngay. đoàn Nếu ta tay Tất kết tất ta t r sẽ đội vệ binh ở căn cứ lúc này hét lên r ú t vũ khí ra nghênh chiến với kẻ thù những tên địa ma sau một hồi suy nghĩ nhận ra bây giờ chúng là những con châu chấu trên một sợi dây cũng đang liều chết kháng c ự tạp mau chúng ta phải ta sao? làm vương trăng hàm n h ì n người huynh đệ bên cạnh vừa rồi chỉ có năm người hốt hoảng đi vào những người khác đều thất lạc đánh giá cũng đã lành ít dữ nhiều thời điểm mấu chốt hắn tự nhiên là càng tín nhiệm t ạ p mau sắt đi ra ngoài t ạ p mau nói xong t r ú c tiểu đao sắt bén ra cầm đầu s ô n g ra ngoài đương nhiên quỷ thượng thân của ngô minh lúc này đã khống chế thân thể nếu là bản thân t ạ p mau thì có cho hắn một trăm lá gan cũng không dám còn tại sao ngô minh thích khống chế thân thể tạp mau chính là bởi vì trong tiềm thức của hắn ta không có phản kháng chút nào như vậy sẽ thích hợp nhất cho ngô minh khống chế ngược lại nếu như ý thức của thân thể chính chống lại hắn ta ở một thời điểm quan trọng sẽ mang lại cho ngô minh phiền toái không nhỏ vẫn là câu nói kia đối với những người khác mà nói ngô minh cảm thấy tạp mau dễ kiểm soát hơn số lượng địch nhân rất nhiều ít nhất là nhiều gấp đôi hơn nữa chung quanh càng ngày càng nhiều địch nhân xông lại đây trong một môi trường nhỏ bé này thì khó mà tưởng tượng việc vượt qua sẽ khó khăn như thế nào điều quan trọng nhất là trong số những địch nhân này có không ít đều là nguyên khí cấp bốn trong lúc nhất thời mọi người lâm vào tử chiến vệ binh và địa ma đều bị đối phương trực tiếp áp sát giết chết vào lúc tuyệt vọng này thủ lĩnh địa ma và đội trưởng của đội vệ binh nhìn thấy một bóng người thấp bé đang lắc mình xông qua tiểu đao trong tay vẽ ra vài đạo hàng quan vậy mà đã thực sự giết chết bảy tám địch nhân và trong số những địch nhân này có ít nhất ba tên đạt đến nguyên khí cấp bốn nhưng dưới tiểu đao nhỏ bé đó lại chết thảm đương trường và khi họ nhìn thấy ai là người dũng mãnh như vậy tất cả đều chấn động hóa ra là tạp m a o lúc này tạp m a o di chuyển rất nhanh mỗi lần vung đao là một kẻ địch bị tiêu diệt trong nháy mắt kẻ địch bao vây bị tạp m a o ngạnh xinh xinh xé rách một lỗ hổng tạp m a o trực tiếp xông ra ngoài bên kia vương t răng hàm mang theo mấy huynh để lập tức theo sau đội trưởng vệ binh cũng không ngu ngốc hắn biết đây là sinh cơ duy nhất cũng theo sát chạy qua đối với thủ lĩnh địa ma bọn họ thì có chút rối rắm do dự lúc đầu bọn họ tới gây phiền toái cho tạp m a o không ngờ người sau lại có thực lực như vậy nhưng nghĩ lại thì bọn họ cũng không còn quan tâm nhiều nữa nếu không theo kịp thì chỉ có đường chết thế giới này cường giả vi tôn nếu tạp mau có thực lực như vậy thì bọn họ đương nhiên không dám gây sự với hắn không những không thể gây phiền toái mà còn phải lấy lòng tạp mau bằng không bọn họ sợ là không thể sống sót rời khỏi nơi này lao ra khỏi vòng vây và bước ra ngoài xung quanh đã trở thành một mảnh hỗn độn rồi lửa cháy khắp nơi bên ngoài ngọn lửa thì bóng người chen chúc tiếng kêu thảm thiết âm thanh chiến đấu không dứt bên tai rõ ràng là cự nhân đã biết về tàn thi nên đã đến đoạt về có điều phương thức của bọn chúng rất đơn giản thô bạo đó là tấn công trực tiếp kỳ thực căn cứ này có thể nói là không đáng kể đối với cự nhân nhất tộc tự nhiên loại phương thức đơn giản thô bạo này cũng là hiệu quả nhất chẳng mấy chốc những kẻ địch này dường như đã dò hỏi được tin tức không dò hỏi nữa mà trực tiếp động thủ giết người chẳng qua bên tạp m a o vô luận có bao nhiêu địch nhân tới cũng đều vô dụng sau một thời gian dài những kẻ địch đó cũng bắt đầu tránh né tạp m a o dù sao những đội quân nô lệ phụ thuộc cự nhân có hung ác đến mấy cũng phải sợ cường giả mà bọn chúng không thể đối phó đừng nói đến những địch nhân đó vương trăng hàm đội trưởng đội vệ binh và thủ lĩnh địa ma đi theo tạp mao đều bị choáng váng trên đường đi thực lực của tạp mao đã vượt xa sức tưởng tượng của họ vương trăng hàm và đội trưởng đội vệ binh thì còn tốt còn thủ lĩnh địa ma và đám thủ hạ ngoài chấn kinh còn có một tia sợ hãi trong lòng may mắn là trước đó họ không đánh nhau với tạp mao bằng không một khi đông thủ thì bọn họ chắc chắn sẽ chết đối mặt với bảy tám cao thủ nguyên khí cấp bốn bao vây trên đường đi tạp mao có thể giết đối thủ như chém dưa thái rau không cần sử dụng bất kỳ thẻ phép nào không cần triệu hồi bất kỳ sủng vật nào chỉ với tiểu đao trên tay bây giờ tên thủ lĩnh địa ma không dám làm khó đám người tạp mau nữa điều hắn ta lo lắng bây giờ là liệu sau này tạp mau có tìm bọn họ phiền toái hay không và nếu có thì bọn họ nên làm cái gì bây giờ đánh khẳng định là không dám đánh vậy chỉ có thể xin tha còn không được thì chỉ có thể lựa chọn đầu hàng nếu là trước đây thì thủ lĩnh địa ma bọn họ sẽ không bao giờ đầu hàng một con chuột lưu manh nhưng hiện tại tạp mau xưa đâu bằng nay ngay cả cao thủ nguyên khí cấp bốn thì đối phương đều dễ dàng xử lý như chém dưa thái rau đầu hàng cường giả như vậy chỉ có ưu điểm chứ không có nhược điểm sợ là sợ nhân gia sẽ không đáp ứng bọn họ không biết hiện tại tạp mau thật sự còn kinh hãi hơn bọn hắn lúc trước cao thủ nguyên khí cấp bốn là bất khả chiến bại trong mắt hắn nhưng lúc này đã có hơn chục tên cao thủ nguyên khí cấp bốn đã bị tiểu đao trong tay hắn giết chết hiển nhiên tạp mao hiểu rõ hơn ai hết lý do khiến hắn ta trở nên cường đại như vậy là do chủ nhân của hắn trong lòng đối với chủ nhân càng thêm kính sợ ngôn minh lúc này đã lao ra khỏi căn cứ vòng vây của đối phương vừa bị hắn ta điều khiển tạp mao mở ra lỗ hổng tự nhiên đám người phía sau cũng cùng nhau chạy thoát lúc này nhìn lại mới nhận ra ngoại trừ vương t r a n g hàm đội trưởng đội vệ binh và địa ma còn có một nhóm người rất đông những người này hiển nhiên nhìn ra tạp mao dũng mãnh cho nên lúc này mới chạy theo đi nhờ xe giờ phút này một đám đều là đổ mồ hôi đầm đìa trốn khỏi vòng vây vẻ mặt sống sót sau tai nạn chỉ là ngô minh lúc này mới cảm giác được điều gì nhìn lại căn cứ đã bị trọng binh vây quanh vừa rồi hắn ta cảm giác được giao động trận pháp cùng vài c ổ giao động nguyên khí cường đại trong đó có một c ổ giao động rất quen thuộc với ngô minh đó là giao động nguyên khí của tinh toa nàng ấy vẫn chưa đi ra ngô minh không do dự lập tức khống chế tạp mau một lần nữa giết trở về nhưng lần này để thuận tiện thì trong tay tạp mau đã có một thanh khảm đao dài một mét tạp mau sao ngươi lại quay về vương trăng hàm vừa thoát ra khỏi vòng vây chuẩn bị chạy thật xa nhìn thấy tạp mau vết ngược trở về lập tức ngây ngẩn cả người các ngươi đi đi ta còn có việc phải làm tạp mau gầm lên một tiếng liền dết trở về vương trăng hàm vẻ mặt sững sờ lại là do dự một chút sau đó d ậ m chân mắng một câu chết tiệt sau đó cầm một thanh đao lao theo vương trăng hàm sở dĩ ở căn cứ sườn núi có thể tụ tập một nhóm huynh đệ không phải vì hắn ta thông minh cũng không phải vì hắn ta là người mạnh nhất mà bởi vì hắn ta g i ả n nghĩa khí tạp m a o dọc theo đường này dẫn bọn họ dết ra ngoài chẳng khác gì cứu tính mạng của hắn lúc này tạp m a o lại chuẩn bị dứt trở về trong lòng vương trăng hàm dâng lên m ộ t tiêu phấn khích dĩ nhiên cũng chạy theo dù sao ở bên ngoài không hẳn chạy thoát xung quanh vẫn có rất nhiều đại quân cự nhân đi theo tạp m a o ngược lại là an toàn hơn vương r ă n g hàm có thể nghĩ tới điều này người khác làm sao có thể không nghĩ tới những vệ binh cùng nhau chạy trốn lúc này liếc mắt nhìn nhau liền đi theo tạp mau đồng thời dết trở về lúc trước bọn họ đã bị tấn công bất ngờ đánh cho tan tác nhưng khi định thần lại mới phát hiện trương tiên sinh vẫn chưa chạy thoát nên đã đi theo trở về bọn họ cũng biết tình hình bên ngoài không rõ nhất định là cũng có đại quân cự nhân cho dù không nhiều nhưng gặp phải cũng phiền phức tốt hơn hết là đi theo thử tộc nhân cường hãng dết trở lại tất nhiên có một số người không muốn quay trở lại chịu chết và họ bỏ chạy để tồn tại chúng ta làm sao bây giờ một chiến sĩ địa ma lên tiếng hỏi bây giờ quay trở lại hay chạy trốn chắc chắn là một tình thế tiến thoái lưỡng nan nhưng rõ ràng thực tế sẽ không cho họ nhiều thời gian để suy nghĩ quay trở lại tạp mau tên kia rất lợi hại đi theo hắn mới có đường sống thủ lĩnh địa ma cũng nhanh chóng cho ra lựa chọn vào lúc này ngay lập tức đem theo những chiến binh địa ma này dết trở lại đám người lớn dọc đường này c ư n h i ê n thu hút sự chú ý của rất nhiều người sống sót kết quả đoàn đội càng lúc càng tập trung đông như lúc xuất hiện đương nhiên phần lớn không biết vì sao không hướng bên ngoài chạy ra mà lại chạy vào phía trong họ chỉ theo sau một cách bị động rồi đoàn kết lại với nhau để phản công lại những kẻ thù bị bao vây căn cứ không quá lớn n g ô minh đang đi phía trước rất nhanh liền nhìn thấy phía xa xuất hiện một trận pháp phòng ngự hình tròn đường kính hơn hai trăm mét kết giới dày đặc của trận pháp giống như một kết giới pha lê hơn hàng ngàn binh lính đang bao vây nhưng rõ ràng là không thể phá vỡ kết giới pha lê của trận pháp phòng ngự nhìn sơ qua ngô minh có thể thấy trận pháp này là do tinh toa bố trí trận pháp phòng thủ cấp bốn thì cường giả thông thường không thể phá vỡ nhưng rõ ràng địch nhân không chỉ là những cường giả bình thường ngoài hóa thân của dung nham cự nhân vương xuất hiện lúc đầu ngô minh thậm chí còn nhìn thấy bách nhãn cự nhân lúc này người sau dùng bản thể xuất hiện ở đây như vậy bên trận doanh kẻ địch liền có hai cao thủ nguyên khí cấp bảy bên cạnh đó ở đây cũng có rất nhiều cự nhân bình thường vây kín h trận pháp phòng ngự bên trong trận pháp phòng ngự cũng có rất nhiều người nhưng bọn họ chỉ có thể dựa vào trận pháp phòng thủ để giữ mạng đại quân vây quanh trận pháp phòng thủ hiển nhiên không ngờ có người dám từ bên ngoài tấn công nên không đề phòng chút nào mà ngô minh chiếm cứ thân thể tạp mau mặc dù không thể sử dụng những t h ể phép cường đại nhưng dù sao thì thần thức của hắn ta cũng đã đạt đến nguyên khí cấp bảy trước đó ngô minh đã nhiều lần vận dụng thần thức cường đại để răng đe địch nhân uy hiếp này có thể kiểm soát trong một phạm vi nhất định nói cách khác những người nằm ngoài phạm vi này sẽ hoàn toàn không nhận thấy ngô minh lúc này mới nhìn ra cơ hội đột nhiên bùng phát một cổ uy áp cường đại hàng trăm tên địch nhân ở khu vực phía trước lập tức kinh sợ trước cổ uy áp cường đại này lợi dụng sơ hở này ngô minh đã khống chế tạp mao chém chết bất ngờ dẫn đầu một nhóm người đến trước trận pháp phòng thủ tại thời điểm này kết giới pha lê của trận pháp trước mặt ngô minh một hồi vặn vẹo nổi lên những đường vân như sóng nước ngô minh biết đây là lối vào do người điều khiển trận pháp cố ý mở ra cho nên điều khiển tạp mao không chút do dự bước vào đám người phía sau cũng vội vàng chen vào sau khi mọi người vào hết thì trận pháp trở lại như cũ bên trong trận pháp có hơn ba trăm người lúc này đều có vẻ mặt khiếp sợ đám vệ binh theo tạp mau chạy vào thì nhìn xung quanh lập tức lộ vẻ vui mừng chạy về phía đoàn người bên trong trong nhóm người có một người đàn ông trung niên nhân loại đang nói điều gì đó cách đó không xa tinh toa đang mặc áo choàng đang nhìn đoàn người chạy vào trận pháp tất nhiên ánh mắt của nàng nhanh chóng khóa chặt tạp mau vừa rồi tự nhiên chính là nàng mở lối vào trận pháp nhưng nàng rất kỳ quái rõ ràng nhìn thấy những người này từ bên ngoài dết vào nhưng người tin tưởng có thể thấy được nơi này thật ra rất nguy hiểm có rất nhiều địch nhân bên ngoài trận pháp bọn họ tại sao phải xông vào không ai trong số những người xông vào trả lời được câu hỏi này nếu một hai bắt bọn họ trả lời thì chỉ có thể nói là mơ màng hồ đồ theo tạp mau chạy vào chỉ là tin h toa hiển nhiên sẽ không hỏi vấn đề này mà nàng cũng chỉ xem đám người tạp mau trở thành chim sợ cành công mà chạy đến nơi đây tị nạn giống như những người khác đã vào đây trước đây đối với loại người này Tinh Toa tị một nhất tộc cao cấp, Tinh Toa rõ ràng là có một chút khác biệt, ngại lối kim không nạn. hoàng ràng cho họ khác vào vào cao ra mở rõ Là là cấp, có nàng ấy tốt bụng và biết cảm thông hơn những tộc nhân khác chuyện này phụ thân của nàng đã từng không chỉ một lần nhắc nhở nàng ngoại trừ hoàng kim nhất tộc thì bên ngoài cũng chỉ là những chủng tộc cấp thấp đối với những chủng tộc cấp thấp này thì hoàn toàn không cần thiết phải có thiện cảm như vậy có điều tinh toa vẫn đang làm theo cách riêng của mình lần này lẽ ra nàng ấy có thể rời khỏi nơi hỗn loạn nhưng khi nàng bố trí trận pháp phòng thủ và cứu được một số người thì càng ngày càng có nhiều người sống sót chạy thoát đến nơi nàng bố trí trận pháp tin h toa cũng không còn cách nào khác để rời đi bởi vì nàng biết chỉ cần nàng rời đi không có mình hỗ trợ thì người ở đây nhất định sẽ chết hiện tại có hai cao thủ nguyên khí cấp bảy ở bên ngoài nhìn chằm chằm vào nàng vào lúc này cho dù là nàng muốn cũng không thể rời đi được nữa tuy nhiên là một hoàng kim nhất tộc tin h toa sẽ không sợ hãi mặc dù không giỏi chiến đấu nhưng nàng là một trận pháp sư cấp bốn ngay cả trong đệ nhị nguyên khí thế giới thì những trận pháp sư cấp bốn cũng hiếm như lá mùa thu tuy nàng không thể đánh bại hai cổ cự nhân vương nguyên khí cấp bảy nhưng đối phương tuyệt đối không thể phá vỡ trận pháp do nàng sắp đặt mặt khác ngô minh trong cơ thể tạp mau cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy tinh toa đã an toàn mọi người xem bên ngoài càng ngày càng nhiều cự nhân đúng lúc này có người trong trận pháp phòng thủ hô lên lập tức tất cả mọi người muốn nhìn ra bên ngoài quả nhiên có thể nhìn thấy càng ngày càng nhiều cự nhân xuất hiện đây đều là những cự nhân chân chính chiều cao thấp nhất là mười m và một số thậm chí có thể đạt tới ba mươi m thậm chí năm mươi m số lượng những này cự nhân từ lúc mới bắt đầu tầm mấy chục sau lại tăng đến mấy trăm đêm nơi này bao bọc vây quanh cự nhân khoảng cách gần nhất đã bắt đầu dùng nắm đấm và vũ khí to lớn công kích trận pháp phòng ngự cũng may trận pháp phòng thủ này rất chắc chắn tuy bên ngoài truyền đến tiếng vang ầm ầm nhưng dường như không có vết nứt trong trận pháp phòng thủ điều này cũng mang lại cho những người trú ẩn trong trận pháp phòng thủ cảm giác an toàn nhưng ngay sau đó khi sáu tên cự nhân cao năm mươi m to béo xuất hiện thì tình hình đã đảo ngược sáu tên cự nhân to béo này k h i ê n một công cụ phá thành công cụ phá thành được làm hoàn toàn bằng kim loại có tay cầm phần đầu phía trước sắt nhọn sáu tên cự nhân đồng thời dùng sức s u n g kích có thể gây lực phá hoại rất lớn có thể nói lực công kích do công cụ phá thành này gây ra chắc chắn có thể bù đắp được một cao thủ nguyên khí cấp bảy tấn công hoành khi công cụ phá thành khổng lồ va vào kết giới v a lê của trận pháp phòng thủ với động năng mạnh mẽ trái tim của mọi người bên trong cũng nhảy theo nó sau đó nhìn vào kết giới v a lê của trận pháp phòng thủ thì thấy một vết nứt xuất hiện đó không phải là một phá thành trì bình thường nhất định là gia trì một loại phép thuật nào đó nếu không sẽ không thể gây ra thiệt hại cho trận pháp của ta Lúc nhìn à y sắc mặt của mặt t i n toa thay đổi, nàng ấy lập tức thẻ trận bố trí một trận pháp tấn Một ngoài. béo pháp nhân h ấy mấy đổi, mười nàng ném công bên ngoài. Một gã lập bố cự h chữ h n ậ thấy và à thành n nhân bình thường bên trong trận pháp ngay lập tức bị một lưỡi dao vô hình đáng vụn từng từng tán g gã giết, chục cự tức chém pháp thi thể vỡ vụn thành từng khối từng khối, tán lạc khắp bị một mặt lưỡi dao lập lạc vỡ vô đ sợ t t Nhìn h ấ cảnh này những người trong trận pháp lập tức hoan g hô bọn họ hiện tại đã nhìn ra rồi sở dĩ cự nhân không tấn công là bởi vì có một người phụ nữ mặc áo choàng mặc dù cự nhân đã nói đối phương nên giao ra tàn g thi mua được từ buổi đấu giá nhưng người phụ nữ mặc áo t r o à n g không để ý đến cho nên cự nhân mới sẽ không ngừng vây công mà bất kể là cự nhân hay là nữ áo t r o à n g thì người bên trong trận pháp đều không t r e o chọc nổi dù sao nữ áo t r o à n g xem như là cứu bọn họ tính là người một nhà cho nên nhìn thấy nữ áo t r o à n g sát thương cự nhân to béo của đối phương tự nhiên là muốn hoan hô nhưng ngay sau đó từ mọi hướng có hơn ba mươi gã cự nhân to béo xuất hiện bọn chúng cũng thành từng nhóm sáu người mang theo công thành thiết chùa y bao vây đồng thời hướng về trận pháp phòng ngự phát động công kích không chỉ vậy bách nhãn cự nhân và hóa thân dung nham cự nhân vương cũng cùng nhau tấn công đặc biệt bách nhãn cự nhân từ bên ngoài đột nhiên phát ra một tiếng gầm kỳ quái đồng tử trăm mắt trên người nhìn chằm chằm vào tinh toa bên trong trận pháp trong ánh mắt khủng bố t ự hồ mang theo lực lượng nào đó lập tức tinh toa đang chuẩn bị tiếp tục bố trí thể trận thì thân thể chấn động sau đó phản phất nhận lấy một công kích vô hình trực tiếp sụi lơ n g ã xuống đất điều này xảy ra rất đột ngột trước khi mọi người kịp phản ứng thì các đợt công kích từ bên ngoài đã đập vào kết giới pha lê của trận pháp kết giới pha lê vốn dĩ không thể phá vỡ phát ra một tiếng nổ vang răng rắc xuất hiện vô số vết nứt mặc dù chưa bị phá vỡ nhưng e tin rằng sẽ không thể ngăn được một đợt công kích khác phiền toái nhất là bây giờ tinh toa đã ngã xuống đất không dậy nổi không thể tu bổ t h ể trận trong lúc nhất thời thế cuộc trở nên cực độ nguy cấp khi bách nhãn cự nhân phát động một đòn công kích nào đó thì ngô minh đã nhận ra điều khiến hắn ta ngạc nhiên là bách nhãn cự nhân vậy mà sử dụng một đòn công kích thần thức nếu là trước đây ngô minh chắc chắn sẽ không cảm nhận được nhưng hiện tại thân là ý thức thể nên ngô minh cảm nhận rõ ràng thần thức phóng ra từ trong trăm mắt của bách nhãn cự nhân tạo thành một đạo xung kích giống như đại chùa y đập vào người tinh toa thần thức công kích sẽ không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho cơ thể nó tấn công trực tiếp vào tâm trí và ý thức mà loại công kích này đối với đại đa số người mà nói thì không có cách nào phòng ngự mặc dù là trận pháp phòng ngự cũng không thể phòng ngự thần thức công kích cho nên tinh toa trong nháy mắt đã bị đánh trúng ngô minh thậm chí có thể cảm thấy thần thức thuộc về tinh toa đã bị vỡ như thủy tinh bây giờ thân thể của nàng ấy không bị tổn hại nhưng thần thức đã bị tổn thương nghiêm trọng ngô minh trong lòng lo lắng lại khống chế tạp m a u lao tới ngay lập tức đòn tấn công của gã bách nhãn tự nhân vừa rồi rất nhanh ngay cả ngô minh cũng chưa kịp phản ứng thì tinh toa đã trúng chiêu rồi sau khi phát động thần thức công kích này cả trăm con mắt của gã bách nhãn tự nhân đều nhắm lại nhìn qua thập phần khủng bố giống như đã tiêu hao một lượng sức mạnh khổng lồ hiển nhiên loại công kích này không phải là thứ mà bách nhãn tự nhân muốn thi triển liền có thể thi triển chí ít lần trước ngô minh cùng đối phương kịch chiến thì bách nhãn tự nhân chưa từng dùng tới thần thức công kích của đối phương mạnh cỡ nào ngô minh không biết nhưng hiển nhiên sẽ không yếu từ dáng vẻ yếu ớt của bách nhãn cự nhân lúc này cũng có thể nhìn ra manh mối tình hình của tinh toa bây giờ rất nguy cấp ngô minh không biết tình hình của nàng như thế nào nên trước tiên chỉ có thể khống chế tạp mau đi qua lại nói lúc này tất cả mọi người trong trận pháp phòng thủ đều sợ hãi kết giới v a lê của trận pháp phòng thủ đã bị phá vỡ lúc này nếu bị tấn công lần nữa thì sẽ sụp đổ một à tràng không biết bị công kích nào đó, lúc này vào nữ không công ngã trên không sinh còn áo cái biết mặt đất không biết sinh tử, vậy họ còn có thể dựa vào cái gì? kích họ bị lúc có đó, vậy m dựa khi kết giới pha lê bị phá vỡ thì họ giới lê bị vỡ người h định sẽ chết, ấ t điểm này n sẽ c ai ũ biết, bạo, ai rất tàn bạo, không ai ở đây có thể trốn thoát. t phong cách hành nhân không của cự có sự đây r ở ơ n Tiên Sinh, chúng g g ta phải i sao làm bây、giờ? Một n g ư ờ hộ vệ bên cạnh lên tiếng hỏi trong khi vẻ mặt trương tiên sinh nghiêm nghị trong thần sắc có mục tiêu tuyệt vọng chỉ có thể liều đánh một trận tử chiến mà thôi không nghĩ tới trốn đến nơi hẻo lánh này cuối cùng cũng không thể tránh khỏi ngọn lửa chiến tranh lan đến bất quá mặc dù là chết cũng phải chết oanh oanh liệt liệt các vị chúng ta không ngại liên hợp lại cùng nhau dán cho cự nhân một đòn dù sao cho dù có chết cũng phải kéo xuống vài tên làm đệm lưng trương tiên sinh ngược lại cũng đúng là một hán tử lúc này thậm chí có rất nhiều d ị tộc nhân đang tới gần liên hợp lại ngoại trừ đám người vương răng hàm đám người vương răng hàm lúc này nhìn thấy tạp mau nhanh chóng chạy vội hắn chạy đến chỗ nữ áo t r à n g đang ngã trên mặt đất không biết sống chết rồi đưa tay đè lên đầu nữ áo t r à n g tạp mau hắn đang làm gì vậy vương t răng hàm sửng sốt một chút hắn hiển nhiên có chút khó hiểu hiện tại tạp mau đang muốn làm gì tạp mau hắn gần đây có chút kỳ quái cho nên vương t răng hàm lúc này ngược lại có một tia chờ mong nói không chừng tạp mau có thể làm ra sự tình kinh thế hải tục nào đó xoay chuyển thế cục trước mắt dù sao thì một khi kết giới pha lê sụp đổ thì vô số cự nhân hung tàn liền có thể đem mấy trăm người nơi này toàn bộ giết chết mượn dùng bàn tay tạp mau ngô minh đem thần thức của mình xâm nhập cơ thể của tinh toa nhưng không ngờ hắn ta không hề bị cản trở dù chỉ là một chút nói chung điều này không có khả năng xảy ra được trong những trường hợp bình thường thì thần thức rất khó xâm nhập vào cơ thể người khác ít nhiều sẽ bị một số chướng ngại vật cản trở giống như tạp m a o lúc đầu không dám đề phòng dưới áp lực thần thức cường đại của ngô minh lúc đó hắn ta mới sống nhờ trong cơ thể tạp m a o nhưng dù vậy phần lớn thời gian ngô minh phải áp chế ý thức của tạp m a o mà muốn khống chế thân thể tạp m a o thì càng là phải tốn nhiều sức lực hơn nữa nhưng bây giờ việc vào trong cơ thể của tinh toa mang lại cho ngô minh cảm giác như đang bước vào một căn phòng trống cửa rộng mở không có vật cản mặc dù có thể cảm nhận được ý thức đã tan vỡ của tinh toa thế nhưng ý thức này đã không còn hoàn chỉnh không cách nào cản trở ý thức thể của ngô minh lập tức trong lòng ngô minh toát ra một cảm giác không tốt nếu không có ý thức như vậy chẳng phải là biến thành một xác chết biết đi hay sao như vậy cùng chết đi có gì khác nhau đâu nghĩ đến tinh toa sẽ chết ngô minh ngay lập tức nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề hơn nữa hắn ta phát hiện thần thức tan vỡ của tinh toa vào lúc này đang tiêu tan dần không tốt ngô minh giật nảy cả mình lập tức biến thần thức của mình hóa thành một mảnh hải dương ấm áp bao trọn tất cả mảnh vỡ ý thức của tinh toa vào trong đó dùng thần thức của chính mình bảo vệ ý thức của tinh toa để ngăn cản ý thức của đối phương biến mất như vậy hắn ta có thể bảo trụ cho tinh toa một mạng sau khoảng thời gian quen thuộc này ngô minh đã hiểu rất rõ về ý thức thể của mình có thể nói ý thức thể của hắn ta cực kỳ cường đại và có nhiều năng lực giống như cùng lúc này ngô minh có thể đem ý thức thể của mình phân tách thành một lớn một nhỏ phần lớn ý thức thể tách khỏi tạp mau và đi vào cơ thể của tinh toa trong khi chỉ có một phần ý thức thể rất nhỏ còn lại trong cơ thể tạp mau ưu điểm của việc này đó là cho dù ý thức thể đã tiến nhập vào cơ thể của tinh toa hay ý thức thể vẫn còn trong cơ thể tạp mau bị tiêu diệt thì hắn ta vẫn còn tồn tại tương đương với việc chia mình thành hai làm như vậy cũng do ngô minh có điều suy xét đối phương có thể phát động thần thức công kích cường đại đây có thể là năng lực mạnh nhất của bách nhãn cự nhân mà trước giờ chưa từng thể hiện qua như vậy bọn chúng diệt sát ý thức tin h toa sợ không chỉ là muốn giết chết nàng đơn giản như vậy nói không chừng còn có những âm mưu khác ngô minh không có thời gian để suy nghĩ về điều đó bởi vì ngay lúc này một đợt tấn công khác của đánh vào kết giới pha lê đầy vết n ư ớ c của trận pháp khoảnh khắc tiếp theo kết giới pha lê trực tiếp bị phá vỡ và trận pháp biến mất bỏ tạp mau sang một bên ngay lập tức ngô minh bắt đầu cố gắng điều khiển cơ thể của tinh toa nhưng vào lúc này một thần thức lạnh lẽo xâm nhập từ bên ngoài muốn chiếm quyền kiểm soát cơ thể của tinh toa với chính mình điều này làm cho ngô minh kinh ngạc nhưng ý thức thể của ngô minh hiển nhiên mạnh hơn thần thức vừa rồi lúc này trong không gian ý thức ngô minh biến thành một hình người cực lớn toát ra uy áp cường đại trấn áp kẻ đang xông vào chặn lại ở bên ngoài bây giờ ngô minh có thể thấy rõ ràng thần thức lẻn vào có dao động nguyên khí giống như bách nhãn cự nhân lúc này ngô minh hiểu ngay kế hoạch của gã khổng lồ đối phương hiển nhiên là sớm có dự mưu ngô minh vốn tưởng rằng bọn này đến đây là để lấy lại dấu ấn của độc nhãn cự nhân vương thế nhưng hiển nhiên về thời gian có chút không đúng nếu như muốn thu hồi dấu ấn thì cũng không có khả năng sau vụ nổ lớn mười mấy ngày mới đến nói cách khác bọn chúng lần này vốn là hướng về phía tinh toa mà đến còn về việc tại sao tinh toa lại đến đây thì ngô minh không biết được tóm lại là cự nhân đã biết được tung tích của tinh toa bách nhãn cự nhân vận dụng thần thức công kích đánh nát ý thức của bản thể tinh toa sau đó lại xâm nhập thân thể của nàng do đó triệt để khống chế tinh toa nếu kế hoạch của cự nhân thành công vậy hiển nhiên tinh toa sẽ trở thành một quân cờ một quân cờ có thể hoàn toàn lật đổ hoàng kim nhất tộc thân phận của tinh toa trong hoàng kim nhất tộc thì ngô minh không biết thế nhưng một trận pháp sư cấp bốn thì địa vị tuyệt đối sẽ không thấp đến lúc đó cự nhân sẽ phát động tấn công hoàng kim nhất tộc sau đó tinh toa sẽ làm nội ứng lấy thân phận trận pháp sư của tinh toa động tay chân phá hoại một chút tuyệt đối là trí mạng đến lúc đó hoàng kim nhất tộc nói không chừng thật sự sẽ bị cự nhân đánh bại một mưu kế rất lợi hại nếu như không có ngô minh thì bước đầu tiên của kế hoạch này đáng lẽ đã thành công t rốt cuộc ai có thể biết bách nhãn cự nhân mặc dù không giỏi chiến đấu nhưng gã ta lại có một năng lực đáng sợ khác ngoài năng lực tái sinh gã ta cũng có một ý thức thể cực kỳ cường đại ý thức thể này hoàn toàn có thể khống chế một thân thể đã mất đi ý thức tự chủ sau đó hoàn toàn trở thành người đó loại khống chế này nhất định là đỉnh cấp thậm chí là cao thủ nguyên ký cấp tám cũng không có khả năng phát hiện ra trong chốc lát những điều này lướt qua trong đầu ngô minh đương nhiên có một số chuyện không phải do hắn ta phỏng đoán nhưng khi va chạm với thần thức của bách nhãn tự nhân thì hắn ta lập tức đọc được một phần ký ức của đối phương đây cũng là một năng lực mới của ngô minh nhưng hiển nhiên đối phương cũng rất cường đại khả năng hấp thụ ký ức này cũng có hạn bằng không ngô minh có thể thu được nhiều tình báo hơn trên người tên này đúng lúc này thần thức của bách nhãn cự nhân bị ngô minh ngăn cản đã hóa thành một luồng hát triều khủng bố giống như gai nhọn xung kích về phía trước ngô minh cố hết sức chống lại phải nói là thần thức của bách nhãn cự nhân rất mạnh chiến đấu tốt hơn bản thể của gã ta nhưng ế u k ô Ngô Ngô không n Minh biến nào nổ Minh hiện Thần chiến ràng giống chiến bình g phải thức thể hóa thì thủ sạch thức h trải tại đối rồi. với ý một từ t của qua sau xóa rõ lâu đấu đấu số bị đó đã vụ ờ p h ư ơ ngay thức kích công c ủ Ngô Minh hiện nhiên không bằng đối phương, cho nên hắn ta chỉ có thể bị động phòng ngự. Nhưng n g đối cho chỉ thể bị có ta a sau đó ngô minh đã thành thục một số kỹ xảo chỉ bằng một cái vung tay thì thần thức của hắn ta đột nhiên hóa thành biển lửa mãnh liệt lao đi thần thức của bách nhãn tự nhân không ngờ ngô minh lại mạnh như vậy bỗng chốc bị cháy rụi và phát ra tiếng hét thảm thiết đến cực điểm sau tiếng hét thảm thần thức của bách nhãn tự nhân lập tức lui về phía sau ngô minh cũng không truy kích nữa dù sao vẫn phải bảo vệ thần thức cho tinh toa nhưng đòn công kích vừa rồi có lẽ đã gây sát thương mạnh cho bách nhãn tự nhân kích thước của ý thức thể rõ ràng đã bị thu nhỏ lại một nửa tất cả chuyện này xảy ra trong nháy mắt trong không gian thần thức mà ngoại giới giờ phút này vừa mới lâm vào một mảnh hỗn loạn bởi vì kết giới pha lê bị phá vỡ nên đội quân cự nhân lập tức xông vào hàng trăm người ở đây lập tức hứng chịu giết c h ố c khủng bố trong chốc lát đã chết hơn phân nửa những người còn lại đã tập hợp lại và sử dụng hàng chục người bên ngoài với những tấm khiên lớn và địa ma chiến sĩ mới miễn cưỡng phòng ngự được nhưng rõ ràng là họ sẽ không thể kiên trì được bao lâu nhiều nhất trong vòng mười hơi thở bọn họ sẽ bị tàn sát không còn giờ phút này không ai quan tâm đến nữ áo t r o à n g bị ngã xuống đất đương nhiên cũng có ngoại lệ vương trang hàm thủ lĩnh địa ma cùng trương tiên sinh đều đang chú ý tới bởi vì hành vi của tạp mao đột nhiên chạy tới ấn đ ầ u thật sự quá mức quá dị vương trang hàm và thủ lĩnh địa ma đều là bởi vì tạp mao mà trương tiên sinh hoàn toàn là dự cảm phỏng chừng chẳng mấy chốc sẽ có chuyện gì phát sinh lúc này bách nhãn cự nhân ở đằng xa khiến mọi người khiếp sợ đột nhiên từ trong mắt tuôn ra huyết dịch phát ra tiếng hét vô cùng thảm thiết mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng đội quân cự nhân ngay lập tức bắt đầu tấn công như điên khi b ắ t nhãn cự nhân hét lên vào lúc này tinh toa đang ngã xuống đất hôn mê lập tức đứng lên một nô bột cự nhân vung một chiếc thiết chủ y ga nhọn đập tới nhưng thiết chủ y nặng hàng nghìn cân đó đột ngột dừng lại cách tinh toa chưa đầy nửa mét cho dù đối phương dùng lực như thế nào đều không thể di động mảy may trong khoảnh khắc tiếp theo một hỏa diễm lốc xoáy đột nhiên bộc phát trong vòng mười mét xung quanh tinh toa nô bột cự nhân và vũ khí của gã bị đốt cháy sạch sẽ hóa thành c h o bụi bay trở lại áo giáp và vũ khí tan chảy thành nước thép tán lạc khắp mặt đất sau đó chỉ thấy tinh toa đưa tay đẩy ra hỏa diễm lốc xoáy nhanh chóng mở rộng ngay lập tức mở rộng đến phạm vi một trăm m mọi thứ trong phạm vi một trăm m đều có chung một kết cục mà phạm vi này vừa vặn là khu vực địch nhân dày đặc nhất ít nhất hàng trăm chiến sĩ cự nhân chết q u a n chết ủng lúc này hỏa diễm lốc xoáy vẫn đang tiếp tục hoành hành tuy i cởi rồi nói, kim nhiên lợi hại, nếu ta có thân thể như vậy, tiến n trong vòng tràng trên vương lên nhìn hoàng nhất nếu thân như lên nguyên khí cấp 7 cũng không có vấn đề gì. Quá mạnh h thể khí Toa tay trước mặt tộc, ta t xoáy áo đưa ở vậy quá có cấp có bỏ bẩm đầu, đề quả lẫm mẽ. gì, kỹ rằng tinh toa nói lời này nhưng trên thực tế ý thức của tinh toa đã bị phá vỡ ngô minh lúc này điều khiển thân thể của tinh toa đối với ý thức của tinh toa thì đang được thần thức ngô minh bảo vệ từ từ chữa trị chỉ là không biết khi nào mới có thể chữa trị xong mà thôi tình hình lúc này rất nguy cấp vì vậy ngô minh đã điều khiển cơ thể tinh toa và bố trí trận pháp hỏa diễm lốc xoáy cấp bốn đây là một trận pháp công kích hơn nữa còn là trận pháp công kích cấp bốn uy lực tự nhiên khá mạnh cường giả nguyên khí cấp sáu đỉnh phong cũng có thể trực tiếp diệt s á t ngô minh tìm thấy phương pháp bố trí trận pháp này từ một số mảnh ký ức trong ý thức của tinh toa và tinh toa có đủ các thể trận ở đây mà bản thân ngô minh cũng là một trận pháp sư cho nếu như ngô minh không xuất hiện thì hiện tại tinh toa đã bị bách nhãn cự nhân khống chế trở thành một quân cờ hiện giờ ngô minh đang chiếm cứ thân thể của tinh toa liền phát huy hết sức mạnh của nàng thành thật mà nói tạp m a o so với tinh toa quả thực t r ê n lệch quá xa ngô minh dùng thân thể tạp m a o vẫn có thể cùng điệp nhân chém chết càng không cần phải nói dùng thân thể của tinh toa nhìn thấy dung mạo như nữ thần và khí chất bất khả chiến bại của tinh toa tất cả mọi người đều ngây ngốc những nữ tử hoàng kim nhất tộc đều là những người phụ nữ hoàng mỹ tuyệt đối có lực sát thương như thế này cũng là chuyện bình thường khác với sự b à n hoàng của những người khác tạp m a o bây giờ đang nhìn chằm chằm vào tinh toa ở phía xa trong ánh mắt tràn đầy kính nể khoảnh khắc tiếp theo hắn trực tiếp quỳ xuống trước tinh toa rõ ràng tạp mau đã thấy tồn tại trong cơ thể của người phụ nữ tuyệt mỹ đó vào lúc này chính là nhân vật quyền năng đó tức là chủ nhân của hắn ngay sau đó hắn ta càng thêm tôn kính đối với vị chủ nhân bí ẩn này nhưng vị chủ nhân chẳng lẽ đã từ bỏ chính mình nếu không thì làm sao ngài có thể xuất hiện trên người phụ nữ đó hay đúng hơn nàng chính là chủ nhân tạp mau trong lòng rất kinh hoảng giờ đây tình hình nguyên khí thế giới đang hỗn loạn không nơi nào có thể an toàn nếu gặp được một tồn tại mạnh mẽ như chủ nhân tạp mao đã quyết định t h ề sống chết nguyện trung thành nhưng nếu chủ nhân không muốn thì hắn sẽ bị đánh trở lại nguyên hình trở thành con chuột hoang mà mọi người có thể bắt nạt lúc này trong đầu tạp mao vang lên một giọng nói đem người khác trốn vào trong trận pháp ngay sau đó tinh toa giơ tay bố trí lại trận pháp phòng ngự cấp bốn cách đó không xa là chủ nhân t ạ p m a o trong lòng kích động vạn phần hiển nhiên chủ nhân không quên hắn mặc dù mình chỉ là một tiểu nhân vật bé nhỏ không đáng kể nhưng chủ nhân cũng không quên chính mình điều này làm cho t ạ p m a o vô cùng cao hứng ngay lập tức hắn ta bật dậy mang theo mọi người chạy về trận pháp phòng thủ lúc này bất kể là thủ lĩnh địa ma hay là trương tiên sinh bọn họ cũng không dám nghe lời t ạ p m a o bọn họ cũng không phải người mù tự nhiên nhìn thấy t ạ p m a o cũng không đơn giản trước đó có thể dẫn người giết trở về sau đó không biết làm điều gì với người phụ nữ mặc áo choàng đang ngất xỉu người sau mới tỉnh lại có lẽ hắn ta có quan hệ với người phụ nữ mặc áo choàng cho nên tuyệt đối không thể đắc tội cho nên nay cả trương tiên sinh cũng rất kính trọng tạp m a o toàn bộ nghe theo tạp m a o sắp xếp khoảng hơn trăm người còn lại đi theo tạp m a o và ẩn nấp trong trận pháp phòng thủ cấp bốn ngô minh bên kia liên tục bố trí trận pháp công kích chém giết đối phương tin h toa không giỏi c ậ n chiến nhưng ngô minh thì rất am hiểu đôi khi trận pháp khó mà phát huy tác dụng thì ngô minh trực tiếp điều khiển thân thể tinh toa để tận chiến cường độ thân thể hoàng kim nhất tộc cực kỳ khủng bố cho dù chỉ hai nấm đấm cũng có thể dùng làm vũ khí hộ giáp hạng nặng của địch nhân hoàn toàn không thể ngăn cản đôi bàn tay có vẻ trắng trẻo mềm mại và vô hại của tinh toa một quyền đấm ra thường là một lỗ máu về kinh nghiệm và kỹ năng chiến đấu thì ngô minh chắc chắn có thể được gọi là đại sư hắn ta từ tầng dưới chót từng bước từng bước dết đi lên lúc trước thời điểm không có t h ể bài cường đại và thực lực chính là dựa vào đôi tay sát ra một mảnh thiên địa tất nhiên ngô minh sẽ không để tinh toa tiếp tục chiến đấu bằng tay không tạp giới của tinh toa không có bất kỳ vũ khí nào nên ngô minh đã trực tiếp lấy từ kẻ thù một chiến phủ khổng lồ dài một năm mét dưới bàn tay hoàng kim nhất tộc cũng nhẹ tựa lông hồng một phát phung ra địch nhân tay cục chân gãy huyết nhục bay tứ tung lưỡi búa chém cùng rồi lập tức đổi một chiến mã đao tiếp tục chém chết đao gãy rồi đúng đoàn đẹp đòn đều phen trường kiếm trăng cưa tiếp tục xông、pha. Trong binh đoàn hỗn loạn, tinh toa như một cái bóng vàng xinh nhanh công mảnh sinh giữa lấy lướt lấy một kiếm một máu mỗi một mạng. tiếp tục toa sát thép thịt, thể pha. kích cư cái đi có và ngô minh chưa bao giờ cảm thấy thân thể của hoàng kim nhất tộc lại mạnh mẽ như vậy cảm giác đó khiến ngô minh rơi vào nhiệt huyết chiến đấu chờ đến hắn ta phục hồi tinh thần lại hàng trăm địch nhân xung quanh hắn ta dù là cự nhân hay chiến sĩ dị tộc nhân bình thường cơ bản đều bị sát tuyệt dưới thần thức cường đại điều khiển của ngô minh tinh toa vẫn tràn đầy sức chiến đấu thảo nào nguyên khí thế giới gọi hoàng kim nhất tộc là thần tộc chỉ riêng cường độ thân thể của họ đã vượt trội hơn nhiều so với các chủng tộc khác mà tinh toa chẳng qua chỉ là một nữ tính nếu là nam tính chẳng phải còn lợi hại hơn sao ngô minh tự lẩm bẩm một mình ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một nắm đấm dung nham khổng lồ đập xuống dung nham cự nhân vương ngô minh hừ lạnh một tiếng trường kiếm trăng cưa trong tay đột nhiên bộc phát sau đó một đạo kiếm quan cực lớn dài một trăm thước s u n g thiên chém ra kiếm k ỹ thị tộc trảm thiên lúc này ngô minh dùng thân thể tinh toa phô diễn kiếm k ỹ hung mạnh nhất trong kiếm k ỹ thị tộc độ dài của ánh kiếm khổng lồ thật kinh người như thể nó thực sự chia bầu trời thành hai đối với nắm đấm dung nham khổng lồ nện xuống ngay lập tức bị ánh kiếm hóa tan rã và tách ra thành hai nữa chỉ là sau khi thi triển kiếm kỹ này thì ngô minh lập tức cảm thấy vô cùng suy yếu không chỉ thần thức của mình mà còn là thân thể của tinh toa không tốt chơi quá độ rồi ngô minh thầm nói phiền phức ý thức thể mình còn chưa hoàn toàn nắm giữ vừa rồi khống chế thân thể tinh toa nhưng bản thân nàng cũng không thường xuyên chiến đấu cho nên lúc này có chút hư thoát không nghĩ tới vừa rồi sau khi ngô minh thi triển kiếm kỹ địch nhân cũng phải rung động phải biết nắm đấm dung nham khổng lồ vừa rồi là pháp thuật mạnh nhất mà hóa thân của dung nham cự nhân thi triển ra không nghĩ tới lại bị ánh kiếm chém nát dung nham cự nhân vương có chút khiếp đảm bản thể của gã ta bị tộc trưởng hoàng kim nhất tộc tinh hà công kích mà trọng thương lâm vào ngủ say vì vậy gã ta chỉ có thể mượn hóa thân xuất hiện và gã chỉ có một hóa thân tự nhân một khi hóa thân bị phá hủy thì thực lực của dung nham cự nhân vương sẽ không chỉ bị suy yếu mà còn không thể xuất hiện trở lại trong một khoảng thời gian ngắn thậm chí gã ta sẽ chìm vào giấc ngủ sâu hơn vì vậy gã ta không dám tiếp tục kịch chiến lúc này gã đã lui về phía bách nhãn cự nhân và ra lệnh rút lui không ta sẽ không rút lui phải biết chúng ta chỉ thiếu chút nữa đã thành công chỉ cần chúng ta khống chế được thân thể của nữ tử hoàng kim nhất tộc này thì chúng ta có thể gây tan rã nội bộ hoàng kim nhất tộc đến lúc đó toàn bộ nguyên khí thế giới sẽ không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản cự nhân nhất tộc chúng ta c u ộ t khởi cho nên ta muốn lại thử một chút vừa rồi ai đó đã khống chế cơ thể người phụ nữ trước ta một bước mà trải qua liên tiếp chiến đấu thì thần thức của đối phương đã tất nhiên rơi vào trạng thái yếu ớt ta rất chắc chắn mình có thể chiếm cứ được thân thể của người phụ nữ đó bách nhãn cự nhân lúc này cũng bị thương nặng máu chảy ra từ t r ă m mắt trên cơ thể vẫn còn chưa khô gã ta buộc phải mở đôi mắt này ra khoảnh khắc tiếp theo đôi mắt của bách nhãn cự nhân có những hoa văn kỳ lạ trong đồng tử t r o n g mắt lộ ra một tia đỏ đậm có cảm giác khủng bố yêu dị sau đó những đồng tử này tập trung trở lại cùng lúc nhìn về tinh toa ở phía xa ngay lập tức thần thức của bách nhãn cự nhân lại xâm nhập vào cơ thể của tinh toa lần này thần thức của bách nhãn cự nhân đã biến thành một màn quỷ vụ màu đỏ không ngừng lớn mạnh lao thẳng về phía thần thức của ngô minh trong phút chốc ngô minh cảm thấy tất cả xung quanh đều trở thành thần thức của đối phương hắn ta như bị cô lập trên một hòn đảo hoang những thần thức đáng sợ kia vẫn đang lan tràn giống như chất độc ăn mòn thần thức của ngô minh ngô minh không ngờ đối phương lại có một chiêu như vậy trong lúc nhất thời thậm chí có chút khó mà chống đỡ không ít thần thức bị xông phá tan rã khiến cho ngô minh lâm vào một loại mê man đúng lúc này một luồng khí tức ngạo nghễ đột nhiên từ trong thần thức vỡ nát của ngô minh hóa thành một thân thể to lớn vương t a y tóm lấy thần thức của bách nhãn cự nhân đối phương trực tiếp bị một trảo như vậy đánh tan làm sao có khả năng trong một tiếng hét không thể tin được thần thức của bách nhãn cự nhân giống như pha lê bị phá nát tan rã tiêu tan lần này không chỉ là thần thức của bách nhãn cự nhân mà linh hồn gã ta lúc này cũng tiêu tan bách nhãn cự nhân đang nghe c h u y ệ n trên tv audio cv ở phía xa lần này không có phát ra tiếng kêu thảm nhãn cầu toàn thân đồng thời nổ tung thân hình to lớn co giật sau đó trực tiếp ngã xuống đất phát ra tiếng vang đinh tai nhức ốc hóa thân của dung nham cự nhân vương vô cùng hoảng sợ lần này bọn chúng mang theo một đội quân có hạn vốn đã nắm chắc tình hình không ngờ lại có nhiều tình huống phát sinh như vậy bây giờ ngay cả bách nhãn cự nhân vương cũng đã chết chẳng lẽ nữ tử hoàng kim nhất tộc không chỉ là một trận pháp sư cấp bốn cường đại mà còn là một chiến binh có tinh thần và ý chí mạnh mẽ hơn bách nhãn cự nhân nếu đúng như vậy cái h nhân nhất tộc sẽ phải thay đổi. Lúc này, hóa thân dung nham cự nhân vương mệnh lệnh cho cự nhân nâng thi thể bách nhãn cự nhân rút lui. chính gã ta sau đó cũng chạy theo,、nếu、như hóa thân chết, khí thất nhiên thậm chí có khả năng một giấc ngủ nghìn thu. i đổi. lui, lại giết rơi dài, giấc ế nếu n này dung vương nâng cũng nguyên tổn lớn ngủ năng ngủ lược Lúc lâu của cự tộc cự cự cự có c ta sau say tất rút một sẽ sẽ đó vào gã gã bị giá như thế này không phải dung nham cự nhân có thể thừa nhận bên này cự nhân nhất tộc bại lui bên kia ngô minh cũng không còn sức chiến đấu nữa nếu như cự nhân không rút lui thì hắn ta còn thật không biết nên làm gì đòn công kích cuối cùng của bách nhãn cự nhân vừa rồi thực sự quá lợi hại ngay cả ngô minh trong lúc nhất thời cũng không thể chống lại thần thức c u ồ n g bạo đó nếu không phải cuối cùng từ ý thức thể của ngô minh phân ra một c ổ lực lượng cường đại tập kích xé nát bách nhãn cự nhân ngô minh hiện tại cũng đã đi bán muối rồi như vậy vừa nãy đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì ngô minh tụ hợp thần thức có chút phát tán lại một lần nữa sau đó nhìn về phía tồn tại đã xé nát thần thức của bách nhãn cự nhân đó là một ảo ảnh cực lớn đặc điểm lớn nhất là trên đầu có một con mắt khổng lồ nhìn kỹ thì ngô minh nhận ra nó ngay lập tức đây không phải là đ ộ c nhãn cự nhân vương sao không phải gã đã chết sao làm sao có thể ngô minh giật nảy cả mình theo bản năng liền muốn động thủ dù sao trước đó hợp sức cùng cảnh tình đối chiến với độc nhãn cự nhân chi vương trải qua vẫn còn rõ ràng trước mắt thực lực của đối phương hoàn toàn có thể đối kháng cùng cao thủ nguyên ký cấp tám nếu như không phải cuối cùng cảnh tình tự bạo dấu ấn căn bản không có khả năng giết được tên này nhưng tại sao bây giờ gã ta lại xuất hiện một lúc sau ngô minh mới có phản ứng đây là không gian thần thức chỉ có ý thức thể mới có thể đi vào nói cách khác mặc dù là độc nhãn cự nhân chi vương cũng chỉ là ý thức thể bản thể đối phương tuy cường đại nhưng ngô minh không nghĩ ý thức thể của độc nhãn cự nhân vương cũng lợi hại như vậy vào lúc này ý thức thể của độc nhãn cự nhân vương đứng ngay ra ở đó không nhúc nhích ngô minh quan sát hồi lâu cuối cùng đưa ra kết luận ý thức thể của độc nhãn cự nhân vương đã mất ý thức và khi kiểm tra thêm ngô minh phát hiện ra mình thực sự có thể khống chế ý thức thể này nói cách khác đối phương thực sự là một phần của bản thân hắn ta tại sao lại như vậy Ngô Minh lập trong này tất nhiên có một số điều quan trọng trong việc này mà ngô minh không biết hiện tại ý thức thể độc nhãn cự nhân vương giống như vũ khí của ngô minh cũng giống như hộ vệ canh giữ ý thức thể của hắn ta khi ngô minh gặp nguy hiểm thì nó sẽ xuất hiện công kích đối phương thần thức của bách nhãn cự nhân vừa rồi là do bị ý thức thể độc nhãn cự nhân vương xé nát trải qua quen thuộc ngô minh lúc này giơ tay ý thức thể độc nhãn cự nhân vương liền hóa thành một đạo lưu quan một lần chui vào thần thức ngô minh sau đó ngô minh kiểm tra ý thức tan vỡ của tinh toa vẫn là như vậy không biết khi nào mới có thể hợp nhất lại nhưng xem ra không thể tụ hợp lại trong thời gian ngắn mà giờ phút này ngô minh đã đọc rất nhiều ký ức của tinh toa những gì anh ấy biết về nàng nhiều hơn bất cứ người nào một trong đó đã khiến ngô minh cảm động đó là lý do tin h toa đến đây hóa ra nàng ấy đã biết mình tham gia vào cuộc bao vây cự nhân nhưng vụ nổ xảy ra sau đó đã hủy diệt mọi thứ vì tìm kiếm mình tin h toa đã bỏ qua thân phận hoàng kim nhất tộc để che giấu danh tính của mình nên nàng đã mặc một chiếc áo choàng đã đi qua bức tường gỗ rồi điều tra hiện trường vụ nổ nhưng không tìm thấy gì sau đó nàng nghe thấy có người phát hiện tin tức tàn thi cự nhân nên đã đến tận đây để tham gia đấu giá sau khi mua được tàn thi những giọt nước mắt nàng rơi xuống cũng bởi vì đã xác định tàn thi đó thuộc về ngô minh nguyên nhân cũng vì hoàng kim huyết mạch mà ngô minh có được trên thực tế sau khi lấy được hoàng kim huyết mạch này thì nàng và ngô minh có một mối liên hệ kỳ lạ bằng không nàng cũng không có khả năng biết ngô minh đến nơi này càng là do hai người có một sự gần gũi và tình cảm không thể giải thích được hoàng kim nhất tộc không bao giờ rơi nước mắt và tin h toa cũng vậy nhưng lần này vì ngô minh mà nàng đã rơi lệ hơn nửa lòng như c h o tàn cảm giác này đã được phản ánh rõ ràng trong ký ức bị ngô minh nhận ra nên cũng cảm động lây và hiểu cảm giác của tin h toa khi nhìn thấy tàn thi của mình ngoài ra còn có những ký ức trước đây của tin h toa không có gì vui sướng tất nhiên tất cả ký ức cũng được phân đẳng cấp nếu bản thể ý thức cho rằng một số ký ức là quý giá thì rất khó đọc được hơn nữa thuộc về ký ức khắc sâu mà lúc này ngô minh phát hiện ký ức liên quan đến mình dĩ nhiên là ký ức cấp cao nhất của tinh toa ngô minh không biết mình lại quan trọng với nàng như vậy tạm thời gác lại những ký ức này ngô minh tách ra rất nhiều thần thức để bảo vệ ý thức của tinh toa sau đó rút khỏi không gian thần thức mở mắt ra đương nhiên đó cũng là ánh mắt của tinh toa bây giờ ngô minh đã chiếm toàn bộ thân thể của tinh toa nàng là ngô minh và ngô minh cũng là nàng Ít nhất cách h khi nàng bình phục, ta sẽ bảo vệ thân thể cho Minh thẳng Minh h o bảo đến Đứng nàng nàng. Ngô Minh lẩm bẩm. Đứng thẳng người, Ngô bẩm. p ta sẽ vệ lẩm t hiện đại quân ự n â n đó ã đã rút trở phút một thành một đống đổ nát, lui lại là đâu đâu người, giờ chỉ còn căn cứ cũng c hỗn nhưng đống độn, vốn vạn này đống mấy đây đổ dĩ sát cháy người, lửa cháy và không i ế n trúc sụp đổ k ắ p nơi. Cách h đó k xa vương trăng hàm trương tiên sinh và những người khác trong trận pháp phòng thủ vẫn còn nét q uể u ả i sau cú chấn động qua đi tốc độ trận chiến như thế này bọn họ thậm chí còn chưa từng nghe nói qua chứ đừng nói đến tự mình chứng kiến quá cường hãn nếu không có người phụ nữ giống như nữ thần đó bảo vệ họ bọn họ có thể nói chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ phản ứng đầu tiên là tạp mau lúc này lao ra khỏi trận pháp phòng ngự nhanh chóng chạy đến bên tinh toa tức là ngô minh trực tiếp quỳ xuống chủ nhân tiếng gọi thành kính sự sùng bái gần như thần thánh chính là tâm trạng lúc này của tạp mau hiện tại hắn có thể chắc chắn nữ nhân trước mặt chính là chủ nhân của mình tồn tại thần bí kia cho dù không phải thì cũng là chủ nhân đã chiếm giữ thân thể của nữ nhân này đương nhiên chuyện như vậy hắn sẽ không nói ra điểm này hắn vẫn là rất rõ ràng ngô minh nhìn tạp mau gật đầu lúc đầu tạp mau này là nơi đầu tiên anh ký sinh sau khi trở thành ý thức thể đến bây giờ anh vẫn để lại một chút thần thức trong đó bởi vì ngô minh có thể đọc được trí nhớ nên hắn ta biết tạp mau mau thật sự thần phục không có mục tiêu hư tình giả ý tuy nguyên khí của hắn rất thấp nhưng hắn ta vẫn có thể sử dụng gật đầu với tạp mau người đứng sau kinh sợ đứng dậy kính u y đứng sang một bên cảnh tượng vừa rồi bị mọi người nhìn thấy đám người vương t răng hàm thầm thắc mắc tại sao tạp mau lại đột nhiên lợi hại như vậy đến giờ họ mới nhận ra tạp mau có một người chống lưng cường đại như vậy có lẽ chính người chống lưng này đã nâng cao thực lực của tạp mau nghĩ đến đây bọn họ cũng thuận lý thành chương hiểu được vì sao trước đó tạp mao lại n g ư bức cường hãn như vậy vào lúc này vương trăng hàm cũng mang theo mấy người chạy đến và cúi đầu trước tinh toa giống như tạp mao ngài là chủ nhân của tạp mao sau này ngài cũng sẽ là chủ nhân chúng ta chỉ cần một câu nói n ú i đao biển lửa vương trăng hàm ta tuyệt không cao mày vương trăng hàm kiên định nói ra ngô minh biết ý của vương trăng hàm nhưng hắn ta không nói gì cả và cũng gật đầu sau đó thủ lĩnh địa ma và trương tiên sinh cũng đi tới thủ lĩnh địa ma không dám quỳ xuống những người khác không biết thân phận của nữ nhân này nhưng hắn lại biết trong quán rượu trước đây hắn đã có chút dự đoán nhưng bây giờ hắn có thể chắc chắn đây là nữ tử hoàng kim nhất tộc nghĩ đến chủng tộc như thần tộc này địa ma cảm thấy bắp chân bị chuột rút đương nhiên trong lòng hắn cũng toát ra một tia hy vọng nếu như có thể làm việc cho nữ nhân này được nàng che chở thì hắn ta có thể sinh tồn trong thế giới đầy khó khăn này về phần trương tiên sinh ánh mắt nhìn ngô minh có chút sợ hãi rõ ràng nhận ra ngô minh chính là cường giả đã uy hiếp hắn ở địa điểm đấu giá lúc trước tuy nhiên hắn vẫn bày tỏ lòng biết ơn của mình với ngô minh dù sao nếu ngô minh cũng không có ở đây thì hắn ta sẽ không bao giờ sống sót ngô minh cũng cảm thấy rất hứng thú với trương tiên sinh này thực lực đối phương không mạnh nhưng lại có thể thu hút nhiều dị tộc nhân đến làm việc cho mình nhất là sau khi thủ hạ vì cứu hắn mà nguyện ý mạo hiểm trở về điều này cho thấy trương tiên sinh này có kỹ năng quản lý và kiểm soát vững vàng và khả năng quản lý căn cứ tồi tàn g này được như quy mô hiện tại cũng đã cho thấy năng lực của hắn ta ở cái loạn thế này chính là cần người như thế ít nhất ngô minh cũng cảm thấy thiếu những nhân tài như trương tiên sinh trong hàng chục căn cứ mà anh sở hữu hiện tại ngô minh cũng đã quyết định vận mệnh tương lai của trương tiên sinh về việc đối phương có đồng ý hay không thì ngô minh cũng không hỏi ít nhìn thấy cảnh này tất cả mọi người ngoại trừ ngô minh theo bản năng đều lùi về sau vài bước nhưng hai thiên thạch màu vàng bỗng nhiên giảm tốc độ vững vàng hạ xuống sau đó từ kim quan g đi ra hai người không nghi ngờ gì cả hai cũng là thành viên của hoàng kim nhất tộc hơn nữa còn là hai người ngô minh đã gặp qua một tên là sau hội nghị trăm quốc xuất hiện nổi lên xung đột với mình obri một tên khác là trong thế giới dưới lòng đất suýt chút nữa đã bị hình thái cự nhân của mình giết chết h a y l e r tin h toa đại nhân sao ngài lại ở đây obri và h a y l e r vốn vên váo tự đắc vừa nhìn thấy tin h toa lập tức vội vàng chạy tới trong đó ori một mặt lấy lòng mà hỏi những lời này ta còn muốn hỏi các ngươi đấy ngô minh không thích hai người này nhưng nghĩ hiện tại đang chiếm thân thể của tinh toa nên cũng không định làm gì chúng tôi đã phát hiện ra dị động của dung nham cự nhân vương và bách nhãn cự nhân vì vậy chúng tôi đã theo dõi bọn chúng đến tận đây nhìn thấy tâm tình tinh toa tự hồ không tốt hay lơ ở một bên vội vàng giải thích lần này ngô minh đã bỏ qua bọn họ hắn ta còn định sử dụng thân thể của tinh toa để trở về ngô thành tìm răng hàm và nhị nha để đúc lại cơ thể của mình lúc này ông ri nói đúng rồi tộc trưởng đại nhân nói nếu như gặp được ngài thì chúng ta nhất định phải đưa ngài trở về hình như tộc trưởng có lệnh khẩn cấp ngài biết rõ chuyện này chúng ta cũng hết cách rồi cho nên ngô minh đột nhiên nhíu mày phản ứng đầu tiên là muốn từ chối nhưng khi nghĩ đến thân phận và tình cảnh của tinh toa và một việc khác rất quan trọng đối với mình anh ấy đột ngột nuốt lời từ chối quay lại gật đầu ra hiệu mình biết rồi o ô ri vui mừng không xiết khi thấy điều này nhưng hắn không mảy may nghi ngờ tin h toa trước mặt hắn là giả cũng không thể trách hắn thân thể tin h toa trước mặt hắn là thật còn thái độ của ngô minh khoảnh khắc đó cũng rất phù hợp với tính cách của tin h toa xét cho cùng ngô minh không phải là bắt chước đơn thuần mà là chân chính chiếm cứ cùng với trí nhớ Cách làm việc và thái độ của tinh toa cũng cùng một chỗ học được, thái tinh h làm và một vì vậy toa độ k ô n cần lắng mình Tinh g việc phải lo lắng về việc mình sẽ lộ toa về sẽ sơ sót. ra đi ạ nhân, bọn như nào? họ thế xử lý bọn họ như thế nào? đánh giá là người theo đuổi tinh toa lúc này hắn tìm cơ hội để mình thể hiện phong cách hành sự của tinh toa đã nổi danh trong hoàng kim nhất tộc cho nên khi nhìn thấy vương răng hàm trương tiên sinh và tạp mau thì ngay lập tức biết những người thấp kém này chắc chắn đã sống sót dưới sự bảo vệ của tinh toa dù gì thì tinh toa cũng đã từng làm loại chuyện này trước đây ngô minh suy nghĩ một chút sau đó bố trí một trận pháp cách ly để cô lập obri và h a y l e r hai người lập tức là một mặt bất đắc dĩ tinh toa đại nhân vẫn có tâm địa thiện lương như trước đây nhưng những chủng tộc đê tiện kia không đáng nhận lòng tốt của tinh toa đại nhân obri có chút không cam lòng nói h a y l e r ở bên cũng gật đầu hiển nhiên trước đây tinh toa cũng thường xuyên làm điều tương tự cứ u một số người không quá quan trọng sau đó đưa ra một số trợ giúp cần thiết tin rằng lần này cũng sẽ như vậy nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược với những gì họ nghĩ tin h toa đưa một số thứ cho tạp m a o sau đó thu hồi trận pháp tùy cơ kích hoạt một tấm thẻ hóa thành một vệt kim quan biến mất không còn tâm tích ori cùng hay lơ thấy thế cũng không có thời gian để ý tới đám người tạp m a o cũng lập tức kích hoạt hai tấm thẻ để rời đi hiện trường chỉ còn lại đám người tạp m a o tạp m a o vừa n ã y nữ thần lão đại nói gì vậy vương t răng hàm vừa thấy tinh toa giao một số thứ cho tạp mau liền rời đi không nói lời nào cho nên có chút khó hiểu hắn đương nhiên không biết ngô minh không cần giải thích bởi vì ngô minh còn lưu lại một chút thần thức trong cơ thể tạp mau hắn ta có thể khống chế và chỉ dẫn hướng đi cho tạp mau bất cứ lúc nào điều mà ngô minh yêu cầu họ làm tự nhiên là liên lạc với ngô thành sau đó liên lạc với t răng hàm và nhị nha đối với bản thân ngô minh theo trí nhớ của tinh toa kích hoạt t h ể trở lại đại bản doanh của hoàng kim nhất tộc thành vĩnh hằng thành vĩnh hằng này được xây dựng trên đỉnh của ngọn núi cao nhất trong nguyên khí thế giới diện tích rất lớn quanh năm mây mù lượn lờ trông giống như thần điện bởi vì tinh thạch sơn cực kỳ cứng rắn được xưng là vĩnh hằng sơn cho nên đại bản doanh hoàng kim nhất tộc liền mượn tên núi xưng là thành vĩnh hằng hoàng kim nhất tộc có rất nhiều thành trì xung quanh vĩnh hằng sơn và thành vĩnh hằng là quan trọng nhất đối với hoàng kim nhất tộc nơi này ngoại trừ các thành viên của hoàng kim nhất tộc thì những người khác không thể tiến vào vào lúc này trên một bình đài ở thành vĩnh hằng một số thành viên của hoàng kim nhất tộc mặc áo t r ò n trắng đang ngồi xung quanh mỗi người đều có khí thế cường đại bốn thành viên tộc nhân hai nam và hai nữ đều có ngoại hình hoàn hảo nam thì đầy nam tính anh tuấn tiêu sái trong khi nữ thì dung mạo xinh đẹp vóc người cao g ầ y tỷ lệ hoàng mỹ bất cứ người nào đi ra ngoài đều có thể dẫn phát quanh động đây chính là hoàng kim nhất tộc dường như hội đủ mọi điều tốt lành là con cưng của đất trời a bố kỳ lần này ngươi định đánh cược cái gì đừng trách ta không nhắc nhở mấy lần trước tỷ t h í ngươi đều thua nếu như chỉ là thẻ nguyên khí thì chúng ta cũng không quan tâm nhiều hơn nữa cũng không so được với ngươi một trong hai cô gái ở giữa dáng vẻ tuyệt mỹ nhưng thiếu nữ có vẻ mặt tinh linh cổ quái mở miệng nói nàng kích cỡ không cao nhưng có vóc người lả lướt có một loại mỹ cảm đặc biệt Đối đấu đặc độc diện với mái người gái khi nói, ngươi ngươi mãi, lợi hại. chi tiền dáng nam nhân thân cao vượt qua 2 mét, với mái tóc ngắn màu vàng nhìn chầm chầm vào dáng người nhỏ nhắn Newly, khác nay khác, lần trước các thắng nhưng không có nghĩa các có thể một mực thắng、mãi. lần này cũng nhất một mét, màu chầm chầm mấy một mực mà ta tìm Mà vượt tóc trước trước trước thể thú ta thấy rất lợi hại. Mà ta vì thế chi trả cao qua của khác khác, cô các có các có cực vào vì vô là nhị. nói xong ngón tay búng một cái một thẻ bài đột nhiên xuất hiện từ trên không trung không ngừng xoay tròn tỏa ra từng trận chấn động nguyên khí mạnh mẽ thâm hải thủy tinh hoa mặc dù chỉ là vật liệu cấp năm nhưng lại cực kỳ hiếm và khó kiếm điều quan trọng nhất là thâm hải thủy tinh hoa này sau khi kích hoạt cực kỳ mỹ lệ là đồ trang sức tốt nhất còn có mùi thơm thiên nhiên ba năm không héo tàn hương thơm rất lâu lần này ta chính là dùng nó làm tiền đặt cược hoàng kim nhất tộc có tên là a bố kỳ thập phần đắc ý nói mặt khác m i u l y lập tức lộ ra vẻ hưng phấn đối với nàng mà nói đó a thâm hải thủy tinh hoa này thuộc về bộ sưu tập nhất định phải có được không chỉ nàng mà những nữ tử hoàng kim nhất tộc đều muốn có được bởi vì bọn họ vô cùng cường đại hầu như không ai có thể l â y chuyển địa vị của hoàng kim nhất tộc nên cuộc sống của hoàng kim nhất tộc rất nhàn nhã thu thập một số vật phẩm và thẻ bài quý hiếm đã trở thành sở thích của bọn họ vũ khí quý hiếm sinh vật và các trang sức như vậy đều là mục tiêu trong bộ sưu tập của họ và đôi khi họ sẽ lấy vật đổi vật đôi khi họ sẽ tiêu rất nhiều thẻ nguyên khí để mua và thường xuyên hơn là họ sẽ sử dụng phương pháp đấu thú để đặt cược sử dụng những thẻ bài quý hiếm của mình để đặt cược nếu đấu thú thắng thì họ có thể thắng cược của người kia vào lúc này bốn thành viên của hoàng kim nhất tộc đang tham gia một cuộc đấu thú cái gọi là đấu thú các s ủ n g vật cung cấp chiến đấu s ủ n g vật của người nào thắng thì chủ nhân sẽ thắng đơn giản trực tiếp và rất thú vị kể từ khi đấu thú xuất hiện nó đã trở nên phổ biến nhất trong số các tộc nhân hoàng kim nhất tộc được rồi ta đánh cuộc với ngươi hiển nhiên thâm hải thủy tinh hoa khơi gợi lên hứng thú cho bộ sưu tập của m i u ly phụ nữ thích sưu tập loại này nhất có thể nói a bố kỳ đã bắt được tâm tư của m i u ly rất tốt m i u ly ta cũng tham gia ta cũng muốn t h â m hải thủy tinh hoa đúng lúc này một nữ tử khác của hoàng kim nhất tộc lên tiếng khác với m i u ly nhỏ nhắn và thanh tú nữ tử hoàng kim nhất tộc này vóc người nóng bỏng hơn rất nhiều cô ấy có mái tóc dài và dáng người ngực tấn công môn phòng thủ bất cứ nam nhân nào cũng sẽ có một cảm giác khác lạ khi nhìn thấy cô ấy mô li an tỉ tỉ ngươi lại tới nữa lần nào cũng tranh giành với ta milly vẻ mặt làm nũng nhưng nữ tộc nhân trưởng thành và nóng bỏng lại nở một nụ cười quyến rũ và dùng ngón tay chọc vào cầm nàng lần này ta đặt cược là một chủy thủ ám giả tế ti cấp cao một loại vũ khí rất hiếm và mạnh mặc dù nó chỉ là một vũ khí cấp ba nhưng độ hiếm của nó là duy nhất nói cách khác trong toàn bộ nguyên khí thế giới chỉ sợ cũng chỉ có vũ khí cao cấp như vậy ta tin tưởng c h ủ y thủ ám giả tế ti cấp cao này sẽ làm hài lòng các ngươi nghe thấy vũ khí này đôi mắt của a bố kỳ chật sáng lên hiển nhiên là có sở thích sưu tập vũ khí một nam nhân cao lớn khác lúc này đưa ánh mắt tham lam nhìn c h ầ m c h ầ m m o lian nóng bỏng vừa thấy đối phương tham gia lập tức nói ta cũng sẽ tham gia tiền đặt cuộc của ta là thợ thủ công địa tin h chú ý đây không phải thợ thủ công địa tin h bình thường mà là bậc thầy về trang sức nó có thể tạo ra những món đồ trang sức tinh xảo nhất ta sẽ dùng nó để đánh cược nhìn thấy cả ba người đã đặt cược rồi n e w ly u oán liếc nhìn m o l i an đang nở một nụ cười quyến rũ sau đó nói vậy ta cũng phải tham gia tiền đặt cuộc của ta là cực trí thủy linh nguyên tố cực mạnh cực kỳ quý hiếm vậy hãy quyết định cấp độ khiêu chiến đấu thú này đi ba người còn lại đều gật đầu đồng ý trong đó a bố kỳ ngạc nhiên nói lần trước đấu thú một sinh vật cấp ba lần này hãy đấu thú với một sinh vật cấp bốn nhớ kỹ là một sinh vật cấp bốn chứ không phải là sinh vật cấp bốn đỉnh phong đẳng cấp nguyên khí cũng phải bằng nhau sinh vật quý hiếm không được vào sân nếu không sẽ mất đi công bằng m i u ly ngươi nghĩ như thế nào ta không có ý kiến m i u ly gật đầu a bố kỳ nhìn những người khác sau khi thấy không ai phản đối hắn ta lấy ra một tấm thẻ trước đây là sủng vật mà ta muốn chiến đấu một sinh vật cấp bốn thâm h ả i triết binh sau khi kích hoạt thẻ bài một sinh vật có chiều cao hai mét và vỏ ngoài rắn chắc xuất hiện sinh vật này không chỉ có cái càng khổng lồ mà còn có cái đuôi công s ắ c nhọn lộ ra k h í tức nguy hiểm và quỷ dị bên kia milly cũng lấy ra một thẻ sủng vật của mình để kích hoạt một tia sáng lóe lên xuất hiện hồ ly dáng dấp có chút đáng yêu mặc áo giáp vải trên người còn có một cái đuôi to và đang cầm một bộ cung tên rõ ràng là một xạ thủ có tốc độ tốt sinh vật c bốn hồ nhân xạ thủ milly tự hào nhìn sủng vật của mình Cấp 4 sinh vào ậ t vong v linh hùng.、Vào、lúc này mô l y a n cũng triệu hồi sủng vật của mình một con quái gấu tản ra khí tức tử vong ở trong đôi mắt tràn đầy hàng khí vừa xuất hiện liền tản ra khí thế kinh người nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha đến lượt ta tốt lần này ta phái ra sinh vật cấp bốn hỏa diễm l a n thú giống như trước đây bốn sủng vật tiến hành hỗn chiến sủng vật của ai sống sót đến cuối cùng là người thắng cuộc không chết không thôi nam nhân cao lớn nói sau khi triệu hồi một con l a n thú cả người toàn hỏa diễm to cỡ con b ê ngay lập tức bốn người bọn họ ngồi lại chỗ của mình sẵn sàng nhìn bốn sủng vật trong đấu trường tiến hành tử đấu sinh vật cấp bốn chắc chắn là một tồn tại có thể quát tháo một phương ở bên ngoài ở một số thế lực họ thậm chí còn quyền lực và cao quý có một không hai nhưng giờ đây trong mắt hoàng kim nhất tộc sinh vật cấp bốn chỉ là công cụ để họ tiêu khiển giết thời gian mà thôi đúng lúc này trên bầu trời lóe lên một vệt kim quan g bốn người mưu ly đều sửng sốt một chút sau khi vệt kim quan g rơi xuống cách đó không xa thì có một bóng người xinh đẹp xuất hiện người này tự nhiên là tinh toa bị ngô minh chiếm giữ thân thể theo trí nhớ của tinh toa kích hoạt thẻ trở về có thể trực tiếp quay lại đại bản doanh của hoàng kim nhất tộc nhưng so với trí nhớ của mình ngô minh sau khi nhìn thấy thành vĩnh hằng của hoàng kim nhất tộc so với thành vĩnh hằng của hoàng kim nhất tộc thì kinh h ả i không thôi ngô thành của hắn ta giống như một khách sạn thôn quê nhỏ so sánh với một khách sạn năm sao trong thành phố đầu tiên nơi này đập vào mắt chính là vô cùng to lớn cực kỳ nguy nga bao la hùng vĩ hơn nửa vật liệu sử dụng ở đây cũng được tuyển chọn tỉ mỉ tinh thạch cứng r ắ n và hoàng kim là toàn bộ tông màu của thành vĩnh hằng ngay khi ngô minh đang nhìn vào đại bản doanh của hoàng kim nhất tộc bốn tộc nhân đang tiến hành đấu thú ở đó cũng nhìn thấy tinh toa bị ngô minh chiếm cứ milly trong số đó lập tức vui mừng hét lên sau đó nhanh chóng chạy tới tinh toa tỉ tỉ chị đã về rồi theo tiếng kêu hưng phấn thiếu nữ nhỏ nhắn ngã vào lồng ngực của ngô minh hay còn gọi là tinh toa ngô minh nhất thời có cảm giác cổ quái thầm nghĩ cô gái này nhìn qua nhỏ nhắn xinh xắn dáng người khá mềm mại dưới lớp áo t r o à n mỏng của hoàng kim nhất tộc truyền đến cảm xúc co giảng mê người ngô minh không đẩy cô gái đang kích động này ra xa bởi vì theo trí nhớ của tinh toa thì ngô minh đã biết cô gái này là ai đó là m i u l y có tính cách cổ quái thực lực không yếu nhưng trời sinh một tính cách thích náo động bình thường tinh toa cũng không có biện pháp chút nào đối với cô nàng này hiện tại ngô minh đang đóng vai tinh toa nên đương nhiên phải diễn theo tính cách của tinh toa hắn ta đưa tay ra xoa đầu milly đó là điều mà tinh toa thường làm trước đây tinh toa lần này cậu bỏ đi mà không nói lời nào chúng ta còn tưởng cậu đã xảy ra chuyện gì dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cậu cũng có thể nói cho tớ biết tớ và milly nhất định sẽ giúp cậu bên kia m o l y an thành thục xinh đẹp nói với tinh toa ngô minh biết hai cô gái này có mối quan hệ tốt nhất với tinh toa nếu như dùng lời nói của nhân loại đó là kiểu khuê mật có thể ngô ó i mọi thứ với về tâm, thứ ta nhau. h Yên n k ô có việc gì. g n minh nói một câu lại nhìn theo hai nam tộc nhân đi tới ở phía sau giống như a u o r e y hai nam tộc nhân nhìn thấy tinh toa cũng có vẻ mặt dại ra và ái mộ điều này cũng khó trách trong hoàng kim nhất tộc thì tinh toa được công nhận là đệ nhất mỹ nữ để có thể có được vinh dự này trong số những nữ tử hoàng kim nhất tộc gần như hoàn hảo hiển nhiên cho thấy vẻ đẹp của tinh toa tất nhiên hầu hết mọi người chỉ biết tinh toa là một tộc nhân bình thường nhưng chỉ có một số tộc nhân mới biết thân phận của tinh toa đây là cũng là lý do tại sao địa vị của tinh toa lại cao cả trong hoàng kim nhất tộc thứ nhất đó là vì địa vị của nàng ấy là một trận pháp sư cấp bốn thứ hai lại là cùng thân thế của nàng không thoát khỏi can hệ bởi vì tinh toa là con gái của tinh hà tộc trưởng hoàng kim nhất tộc a bố kỳ hiển nhiên là một trong số ít người biết chuyện nhìn thấy tinh toa trở về thì hắn biểu hiện thập phần cung kính lại ô m tồn lễ độ bởi vì ai cũng biết nếu như có thể đem tinh toa ôm trong tay như vậy một đời tộc trưởng tiếp theo có thể nói trừ hắn ra không còn có thể là ai khác nên a bố kỳ cũng có phần tâm tư này có điều tinh toa đối với đông đảo người theo đuổi đều lạnh lùng từ chối đến nay còn không có người nào thành công ôm được người đẹp về nhà tuy rằng thất vọng nhưng những người như a bố kỳ trong lòng cũng có một phần hy vọng chỉ cần tin h toa không có chủ nhân thì bọn họ vẫn còn có cơ hội đúng rồi tin h toa tỉ tỉ chị đã trở lại thì tham gia trò đấu thú với bọn em đi milly lúc này đang ôm cánh tay của tin h toa không ngừng ma sát độ co giảng và kích thước đáng kinh ngạc của đôi thỏ ngọc từ cánh tay làm cho ngô minh có chút tâm viên ý mãn lại theo bản năng gật gật đầu nhưng đến khi phục hồi tinh thần lại thì mới hiểu chuyện gì đã xảy ra lần này ngô minh đã chiếm thân thể của tin h toa và quay trở lại Đầu tiên, hắn ta muốn dùng thần thức của mình để thức đã thần muốn tiên, ta thức thức tan hắn dùng mình ôn dưỡng của ý về ỡ của có phục. có việc cho toa, hai, quan ta tinh thể Thứ một rất trọng trở hồi minh phải mới nàng ngô nên hắn để làm, ấy v Có điều đã khi i về sau không ngờ ngay sau khi trở về đã bị m loại l linh i tinh quái đánh lừa để tham gia đánh tham cổ để lừa v à cuộc đấu thú này. Về l o trò chơi quý tộc phổ biến trong hoàng kim nhất tộc tự nhiên tin h toa có nó trong trí nhớ của mình nhưng vì quá trình này quá tàn nhẫn nên tin h toa không thích nó vì vậy nàng không bao giờ tham gia vào nó n g ô minh lần này theo bản năng gật đầu rõ ràng có chút vấn đề hắn ta liền nói ngay nhưng ta không có đánh cược nếu không ta sẽ không tham gia không thành vấn đề tin h toa lần đầu tiên tham gia trò đấu thú nên dù không đặt cược cũng không thành vấn đề đúng không m i u ly a bố kỳ cuối cùng cũng tìm được cơ hội để lấy lòng tin h toa nói ngay lập tức đồng thời nháy mắt với m i u ly người ngay lập tức hiểu ý vội vàng ôm lấy cánh tay của tin h toa làm nũng thành thật mà nói ngô minh thực sự sợ loại thủ đoạn mềm dẻo này vì vậy hắn ta không còn cách nào khác ngoài việc gật đầu một lần nữa bởi vì ngô minh biết tin h toa có thể từ chối a bố kỳ không chút do dự nhưng đối với n i v ê k l e lại là một điểm biện pháp đều không có nếu như mình cứng rắn từ chối nói không chừng sẽ dẫn phát hoài nghi đúng lúc này ori cùng heuler cũng bay trở về a bố kỳ vừa nhìn thấy liền vội vàng kéo hai người bọn họ chạy tới hiển nhiên bọn họ cũng khá quen thuộc với nhau nghe nói tin h toa cũng tham gia đấu thú odi cùng h a y l e r cũng không chút do dự đồng ý ngay đương nhiên bọn họ phải bỏ ra tiền đặt cược cả hai lấy ra một số thẻ hiếm trong bộ sưu tập của họ để đặt cược sau đó triệu hồi một sinh vật cấp bốn để tham gia cuộc đấu thú ngô minh bên này cũng không biện pháp nào đây là một hoạt động cao quý đã đến một bước này cũng chỉ có thể đi theo vui đùa một chút cũng may có rất nhiều sủng vật trong tạp giới của tin h toa từ cấp một đến cấp sáu hắn ta rất nhanh chọn một sinh vật cấp bốn để tham gia đây là một con hùng sư dị hóa với đuôi của một con rắn độc nhanh nhẹn mạnh mẽ và có móng vuốt s ắ c nhọn có thể xé nát tất cả kim loại trong số các sinh vật cấp bốn nó chắc chắn là xuất sắc nhất nhưng nói đi cũng phải nói lại ngô minh thấy tư chất sủng vật của đám người kia cũng không tệ thậm chí còn mạnh hơn cả hùng sư dị hóa này hắn ta lập tức hiểu được thủ đoạn của những người này để tìm ra những sinh vật mạnh mẽ nhất với cùng đẳng cấp nguyên khí bọn họ nhất định hao tốn rất nhiều tâm trí cũng giống như những người chơi chọi dế ngày xưa họ sẵn sàng trả bất cứ giá nào để tìm được một con dế v u a hùng mạnh ngay khi những sủng vật này chuẩn bị chiến đấu milly người đã nắm lấy cánh tay của tinh toa nói vào lúc này tinh toa tỉ lần trước chuyện chị đáp ứng vẫn luôn chưa thực hiện nếu lần này em thắng thì chị không thể trốn nữa nha có chuyện gì vậy n g ô minh c h o á n v á n mặc dù hắn ta có trí nhớ của tinh toa k h ô nhưng g t ể kiểm mọi soát thứ, h n ngay h ĩ về mối q u n hệ giữa Miu l và vấn là là Tinh Toa thì trọng nhất là phải thoát phải Điều phải khỏi không lớn. quan kẹo cao có lẽ đề sau u phiền toái này như càng càng toái đi làm việc riêng này càng càng tốt, làm c sớm ủ mình Minh nên Ngô minh gật đ ầ Nhưng ngay sau đó ngô minh đã cảm thấy có gì đó không đúng bởi vì milly này lộ ra vẻ mặt kinh ngạc bất ngờ và hưng phấn nói đây chính là chị nói đó không thể đổi ý nha nếu như đổi ý thì milly sẽ không bao giờ để ý tới tin h toa tỉ nữa đâu sau khi trận chiến bắt đầu ngô minh đang suy nghĩ về chuyện gì đang xảy ra rõ ràng trong trí nhớ của hắn ta thì những mảnh vỡ này có thể đã bị mất dù sao thần thức công kích trước đó của bách nhãn cự nhân quá cường đại đập tan ý thức của tinh toa nàng hẳn đã mất rất nhiều ký ức vào thời điểm đó nghĩ đến bách nhãn cự nhân ngô minh trong lòng cũng vô cùng kiên kỵ đối phương che giấu khá sâu thần thức công kích cường đại như vậy mà lúc ban đầu không bày ra lúc bày ra thì lại khó mà đề phòng cuối cùng khiến tinh toa bây giờ bách nhãn cự nhân đã chết ngô minh không phải lo lắng về việc gặp phải thần thức công kích tương tự trong tương lai sau khi loại bỏ những tạp niệm trong đầu ngô minh quay lại chú ý đến sàn đấu phát hiện ra trận đấu thú đã tới hồi kết thúc bảy sinh vật cấp bốn đang hỗn chiến trên sàn đấu vừa bắt đầu liền có s ủ n g vật trực tiếp bị đánh chết vào lúc này khi trận chiến đi vào g i ằ n co s ủ n g vật hồ nhân xạ thủ của m i u ly rõ ràng có lợi thế hơn mặc dù không có lực lượng cường đại và lực phá hoại nhưng với tốc độ xạ kích có thể tấn công ở khoảng cách xa hồ nhân xạ thủ dĩ nhiên là cười cuối cùng giết chết từng s ủ n g vật khác lấy được thắng lợi cuối cùng nhìn thấy kết quả này m i u ly tự nhiên là n ở nụ cười sau khi thu lại sủng vật thì nàng trực tiếp thắng cược của mọi người mang theo nụ cười của một tiểu phú bà sau đó nàng đi tới nắm lấy ngô minh cũng chính là cầm tay tinh toa rồi nói tinh toa tỉ ta thắng c h ỉ phải giữ lời hứa của mình nha nhìn thấy nụ cười xấu xa của m i u ly ngô minh cảm thấy tóc gáy mình vô cớ dựng đứng cuối cùng ngô minh đã hiểu ra những gì tinh toa đã hứa với m i u ly đó là cùng nhau tắm chung thực lòng mà nói ngô minh vẫn luôn khao khát việc này chiếm được thân thể của tinh toa nhưng chưa bao giờ nhìn trộm chuyện riêng tư của tinh toa bởi vì sau khi ngô minh đọc được ký ức của tinh toa người hiểu rõ tinh toa nhất chính là ngô minh thật là thú vị khi nghĩ đến việc tắm chung với những nữ tử hoàng kim nhất tộc khác sau khi giả vờ đưa đẩy ngô minh bước vào một căn phòng rộng lớn với nước hồ bơi trong vắt ôn nhuyễn còn có những nữ tử hoàng kim nhất tộc vóc người hoàng mỹ khỏa thân đặc biệt là milly cực kỳ mê người ngô minh không thể nhớ chính xác toàn bộ quá trình kết thúc như thế nào hương diễm trải qua lần này tuyệt đối khiến ký ức không thể nào phai mờ đương nhiên ngô minh cũng hạ quyết tâm để nó thối rửa trong bụng mình đặc biệt là ngô minh đã nhìn thấy thân hình hoàn mỹ của tinh toa trước cương pha lê càng không để những việc như vậy lộ ra ngoài điều quan trọng nhất là ngô minh không thể để tinh toa biết vì vậy phần ký ức này hắn ta tự mình phong ấn sau khi tắm xong ngô minh từ chối yêu cầu muốn đi theo của mưu ly một mình đến một tòa nhà trong thành vĩnh hằng lần này ngô minh mượn thân thể của tinh toa để xâm nhập vào hoàng kim nhất tộc để thực hiện một mục đích lớn đó là tìm t h ể chìa khóa có thể mở ra phong ấn hoàng kim của thế giới dưới lòng đất tình hình hiện tại đã quá rõ rồi hoàng kim nhất tộc và cự nhân nhất tộc là hai thế lực lớn đã trở thành đối thủ của nhau thế lực của mình không thể nghi ngờ liền trở thành con thuyền nhỏ trong cùng phong bạo vũ bất cứ lúc nào cũng có thể bị hai cổ thế lực này lật tung biện pháp giải quyết tốt nhất chính là diệt trừ uy hiếp thế nhưng hiển nhiên điều này không thực tế bất kể thực lực hay thế lực của ngô minh nhất định không phải là đối thủ của cường giả nguyên khí cấp tám càng không cần phải nói tới vô số đại quân dị tộc nhân đối phương khống chế rồi lui một bước tìm biện pháp khác ngô minh nghĩ đến phương pháp mà đại hiền giả a r i z o từng nói với hắn ta đó là biến mình trở thành một trong những thế lực mạnh mẽ và hình thành một thế chân v ạ t ba bên chỉ có như vậy mới có thể giải quyết một loạt phiền phức tuy nhiên ngô minh thiếu một cái then chốt trong kế hoạch này đó là sức chiến đấu cấp cao ngô minh thiếu hụt sức chiến đấu đỉnh cấp đây không phải chỗ trống mà nguyên khí cấp sáu phổ thông hay nguyên khí cấp bảy có thể bổ khuyết mà nhất định phải có cao thủ nguyên khí cấp tám tỏa trấn mới có thể trở thành thế chân vạc ba bên như vậy bản thân ngô minh bây giờ muốn tấn thăng nguyên khí cấp tám còn không biết đến ngày tháng năm nào tình hình nguy cấp đến mức không thể trì hoãn được nữa cho nên ngô minh liền đem chủ ý đánh tới trên người lão bôn ông ấy là người có nhiều khả năng trở thành cao thủ nguyên khí cấp tám cho mình nhất và còn có đại sư di l ă n mặc dù đại sư di l ă n chỉ là nguyên khí cấp bảy nhưng ngô minh cảm thấy thực lực chân chính của đại sư di l ă n sợ là không kém bác t í cự nhân và tinh hà hoàng kim nhất tộc bằng không ông ta đã không bị nhốt ở tầng ngầm thứ ba cùng với lão pôn nếu như ngô minh muốn mượn cổ sức mạnh này thì điều kiện đầu tiên là phải thả bọn họ ra vấn đề này ngô minh đã hỏi lão pôn và đại sư di l ă n trước đó hiển nhiên sức mạnh của kết giới phong ấn tầng ngầm thứ ba quá cường đại chỉ có thể mở bằng một thẻ khóa cụ thể và thẻ khóa này nằm trong đại bản doanh của hoàng kim nhất tộc nếu là trước đây ngô minh ngay cả đến gần cũng không thể chứa đừng nói tiếng vào được nhưng bây giờ ngô minh đang ở trong đó về thân thế của tinh toa thì ngô minh cũng đã biết từ trí nhớ ai ngờ rằng tinh toa lại là con gái của tinh hà tộc trưởng hoàng kim nhất tộc có điều trước tinh hà đã có một anh trai và một chị gái đây là người thừa kế chính thống về phần tinh toa thì chỉ là một trong những đứa con gái ngoài giá thú của hắn mà thôi tuy nhiên lớp quan hệ này cũng giúp ích được phần nào cho ngô minh ít nhất là vào lúc này tinh toa có thể tự do di chuyển nơi đây trước đó ngô minh đã lục lại tất cả ký ức của tinh toa và tất cả ký ức về thế giới dưới lòng đất đều được tìm thấy hắn ta nỗ lực tìm kiếm bất kỳ manh mối nào về thẻ chìa khóa điều này hiển nhiên đã được đền đáp Tinh Toa là một trận pháp sư cấp 4 nên nàng cũng tham gia triển khai truyền tống trận thế đất tầng Trong trí nhớ của Tinh Toa thì thẻ thể, chìa khóa có thể mở phong ấn được thức giữ trong thẻ nhất tộc. gia khai giới dưới giờ, Kim giữ Kim nên nàng cũng lòng phong ấn Hoàng ngục. nhớ phong ấn Hoàng pháp hầm chìa khóa kho bao của của là lúc gồm mở cấp sư được cả có bấy ở ở vào lúc này ngô minh đang đi về hướng tàn tạp điện mặc dù ori và h a y l e r đã nói tộc trưởng tinh hà muốn gặp tinh toa nhưng ngô minh hiển nhiên sẽ không đi gặp tồn tại cường đại cấp tám đó mặc dù ngô minh tự tin ý thức thể của mình chiếm lấy cơ thể của tinh toa sẽ không bị phát hiện nhưng mọi thứ luôn có ngoại lệ nếu như tinh hà nhìn ra manh mối đối với ngô minh mà nói thì không cách nào đạt được thẻ chìa khóa đơn giản như vậy lúc đó làm thế nào giải thích sự tình tinh toa với đối phương cho dù nói ra phỏng chừng cũng sẽ không ai tin vì vậy ngô minh định lấy thẻ chìa khóa từ tàn tạp điện được canh gác nghiêm ngặt và rời đi ngay lập tức thành vĩnh hằng rất rộng lớn bởi vì chỉ có tộc nhân hoàng kim nhất tộc mới có thể vào nên ở đây rất ít người rất nhiều nơi đều không có một bóng người một lúc sau ngô minh điều khiển tinh toa đi đến lối vào của tàn tạp điện nơi có một tộc nhân mặc áo giáp hoàng kim nhất tộc là thủ vệ có nhiệm vụ đặc biệt canh gác tàn tạp điện hiển nhiên là người thủ vệ này biết tinh toa khi thấy nàng đến hắn ta lập tức hỏi tinh toa đại nhân ngài định vào tàn tạp điện sao ngô minh khống chế tinh toa gật đầu trong lòng thầm nghĩ không vào tàn tạp điện thì đi đâu để lấy thẻ chìa khóa bảo vệ không cản mà tránh ra để ngô minh đi vào ngô minh lập tức tiến vào tàn tạp điện nơi gần như không cho người ngoài vào bước vào trong đó là một sảnh chia làm tám hướng có mấy chục tầng mỗi tầng có nhiều giá thẻ trên đó đặt các thẻ bài có thể nói đây là một kho báu mọi thẻ bài ở đây đều có thể gây náo động thế giới bên ngoài nhưng hầu hết các khu vực cất giữ thẻ bài đều bị hạn chế ngay cả tinh toa cũng không được vào đặc biệt là nơi cất giữ thẻ sinh vật và phép thuật cấp bảy càng là nơi trọng điểm bảo vệ mỗi thẻ bài này có thể quyết định sinh tử của một thế lực hàng đầu bên ngoài tự nhiên cực kỳ thận trọng theo trí nhớ của tinh toa những tấm thẻ quý này không thể động vào rất may là thẻ chìa khóa được cất giữ ở một khu vực khác mặc dù trong khu vực đó cũng có một c ấ m chế cường đại tùy tiện lấy đi thẻ bài thì sẽ bị biết ngay cũng may khi bố trí cấm chế thì tinh toa là trận pháp sư chủ yếu so với những cấm chế trong khu vực khác thì khả năng phòng thủ nơi đó chắc chắn cao cấp hơn nhưng cũng vì vậy mà lại thành toàn cho ngô minh nếu sử dụng các biện pháp cấm chế chống trộm thông thường thì ngô minh không dễ gì can thiệp nó giống như khóa két sắt một là khóa cơ thông thường với công nghệ lạc hậu hai là khóa điện tử sinh học công nghệ cao theo lý giải bình thường thì khóa sau hiển nhiên có mức độ bảo mật cao hơn nhìn từ góc độ khác thì lại có sơ hở nếu người liên quan đến khóa điện tử này thì đương nhiên biết cửa sau thì có thể mở khóa dễ dàng hơn ngô minh hiện đang đối mặt với tình huống tương tự ngay sau đó ngô minh đã điều khiển cơ thể của tinh toa đến vị trí trong khu vực đó lúc này ngô minh đột nhiên nhận ra điều gì đó và ngăn tinh toa lại cùng lúc đó một bóng người bước ra bên cạnh một giá thẻ ta còn tưởng là ai lớn mật như vậy dám xâm nhập vào tàn tạp điện hóa ra là con gái của hồ ly l ã n g lơ kia trí nhớ của ta đã nhầm hay thủ vệ đã mắc lỗi ta nhớ người thường không được phép thì không được tiến vào tàn tạp điện bóng người vừa lộ ra là một mỹ nhân không kém tinh toa tuy đối phương vô cùng xinh đẹp nhưng lông mày lại hơi nhăn lại tạo cho người ta cảm giác vô cùng mưu mô hơn nữa ngôn ngữ ả ta khắc bạc vẻ mặt ngạo nghễ hiển nhiên phẩm hạnh cũng rất bình thường như thế nếu cùng tinh toa so sánh liền sẽ rơi xuống tiểu thừa từ trí nhớ của tinh toa n g ô minh biết người này là chị gái của tinh toa tinh anh lúc à nàng. dòng dễ chính thống, nên đối phương rất coi thường tinh toa, chắc chắn ả ta thường hay gây coi chắc cho hay khó rất toa, ta đối ả l này đối phương nhìn thấy tinh toa tự nhiên mắng theo thói quen mẹ mày là tiện nhân đ ể ra thứ đê tiện như mày trước mặt người ngoài phụ thân cũng không nhận mày vậy mà mày dám vác mặt mượn thân phận này để vào đây thứ không biết xấu hổ nếu như tao là mày đã sớm đâm đầu vào tường chết quách cho xong đổi lại thật sự là tinh toa tuy không cam lòng nhưng sẽ nhịn xuống tốt nhất là nhân nhượng cho yên chuyện đáng tiếc ngô minh không phải tin toa hơn nữa còn nặng tình với tin toa đặc biệt là từ trong trí nhớ tin toa thì biết quá trình trưởng thành từ nhỏ của nàng thương cảm cho nàng hay bị người bắt nạt chỉ nhìn cách tin h anh bắt nạt nàng trong trí nhớ của tin toa cũng đủ khiến ngô minh tức giận điều khó chịu hơn nữa là trong trí nhớ của tin toa tinh hà với tư cách là một người cha mà chưa một lần bảo vệ hay nói thay cho nàng phần lớn đều là đang thiên vị tin h anh không có yêu thương không có chiếu cố có chỉ có những lời lạnh như băng và tin h toa chỉ có thể chịu đựng hết lần này đến lần khác trước mặt người ngoài nàng mạnh mẽ là thế nhưng trong nội tâm đã sớm thủng trăm ngàn lỗ những bí mật ẩn sâu trong trái tim của tin h toa đời này có lẽ cũng không thể chia sẻ với người khác thế nhưng vào lúc này tất cả đã bày ra trước mặt ngô minh tin h toa có thể chịu được nhưng ta thì không thể người cha như vậy không nhận ra con cũng không sao từ nay về sau ta sẽ chăm sóc và bảo vệ cho em ngô minh kiên định nói ra mà đây cũng là tính toán của ngô minh giờ phút này nghĩ đến đây ngô minh nở một nụ cười lại không thèm để ý tới tin anh đang hùng hổ dọa người kêu gào mà hướng về phía cấm chế phòng ngự nghiêm mật sau đó đưa tay nắm vào trong hư không một cái liền đem một tấm thẻ trận miễn t ư ở n g kéo ra ngoài đây không phải phương pháp của tinh toa mà là thủ đoạn của ngô minh hắn ta đã sử dụng thủ đoạn của mình để phá tan cấm chế này chỉ để bày tỏ sự bất mãn và lửa giận của mình đồng thời cố tình dùng phương pháp này để kéo tinh toa thoát khỏi liên can ngô minh không muốn tinh toa bị gọi là kẻ phản bội đồ chó cái mày muốn làm gì vậy tinh anh hét lên một cách quái dị sau khi phá vỡ cấm chế thì sản sinh một ít dị tượng điều này tự nhiên khiến tinh anh nhận ra có điều gì đó không ổn ngô minh lúc này mới v ớ t lờ ả ta bước nhanh vài bước lấy đi tất cả các thẻ trong ngăn tủ này không để lại một chiếc nào thẻ tầng trong thẻ tra từng thẻ một tất Tinh trong trí nhớ của Tinh Toa phát một mất thẻ thì phát thêm một ít. chìa khóa phong cho hầm những Minh không Minh những Anh nhớ cho cho định chìa khóa hiện, như chẳng ngục có cả. Lúc của của cáo, cũng đau sao kiểm nói để đều đi đã mở mà làm làm sớm muộn ấn này, Ngô này, Ngô nỗi nên lớn, bằng lấy lấy lấy số sẽ vố và vậy lời bị bị dự dù bây giờ mục tiêu đã đạt được ngô minh muốn rời khỏi thành vĩnh hằng ngay lập tức nhưng trước mắt hắn ta còn có một số việc phải làm khoảnh khắc tiếp theo hắn ta hiển lộ ý thức thể của mình tạo thành một hình bóng mơ hồ trên đầu của tinh toa hình bóng mơ hồ này chính là ảo ảnh mà ngô minh phóng thích bằng thần thức của mình đương nhiên đây là cực h ạ n mà ngô minh có thể làm cũng là bằng chứng mà ngô minh muốn chứng tỏ chuyện này không liên quan gì đến tinh toa hắn ta nhất định phải dẫn tinh toa đi bởi vì nơi này không phải là nhà của nàng ấy nếu như trước đây ngô minh không biết khẳng định sẽ không làm như thế thế nhưng hiện tại đã biết tinh toa không thích nơi này chút nào cộng thêm những người như tin h anh bắt nạt nàng cho nên ngô minh dù sao cũng sẽ không để tin h toa ở lại chỗ này ngay sau đó ngô minh bắt đầu tấn công thét lên một tiếng chuẩn bị đánh trả thực lực của tin h anh chỉ là nguyên k h í cấp sáu làm sao có thể là đối thủ của ngô minh đã đạt đến ý thức thể cấp bảy nhanh chóng bị cổ uy thế cường đại áp chế không thể động đậy mượn dùng thân thể của tin h toa ngô minh bước lên trước và nhìn chằm chằm vào con quỷ cái xinh đẹp có một t r ă n h hai này sau đó hắn ta đã làm một hành động không thể tưởng tượng được khống chế thân thể của tinh toa hắn ta trực tiếp vung tay t á c vào mặt ả ta hàng chục cái đông đ ố t đông đốt cho đến khi gò má ả ta sưng tấy môi rướm máu mới ngừng tay tinh anh trực tiếp bị đánh cho ngu người lại ác độc chửi bới ngô minh càng không thu tay lại tiếp tục thẳng tay đập ả một trận thẳng cho đến khi tinh anh khắp người bầm dập mới ngừng tay sau đó nắm tóc ả ta hướng về phía đối phương lạnh lùng nói mày mới là tiện nhân câu này không phải ngô minh bỗng dưng nghĩ ra mà là điều hắn ta đã nhìn thấy từ ký ức của tinh toa tinh anh thường thường mắng tinh toa và người mẹ đã qua đời là tiện nhân mắng nàng là con chó cái cho tới nay hận ý đối với tinh anh hận ý tích tụ ngày càng nhiều có thể nói nàng nằm mộng cũng muốn chỉ vào mặt tinh anh chửi một câu tiện nhân thế nhưng tính cách tinh toa khiến nàng không thể làm được nhưng bây giờ ngô minh giúp nàng làm thay sau khi mắng xong ngô minh cảm thấy mình sảng khoái hơn rất nhiều lại tiện tay bố trí một trận pháp vây nhốt sau đó ném tin h anh đang m ặ c mũi bầm dập sưng vù vẻ mặt hằn học hận thù vào trong ngô minh không hạ sát thủ vì thân phận của tin h anh rất đặc thù nếu như giết ả ta có thể dẫn đến việc bị tin hà h truy sát tất nhiên đây không phải là lý do chính ngô minh mặc dù phần lớn thời gian là thực lý trí nhưng đôi khi cũng rất b ố t đồng giống như vừa rồi hắn ta vài lần định giết tin h anh nhưng hắn ta không động thủ vì biết chắc chắn tin h anh có một t h ể kích hoạt đặc biệt trên người một khi ả ta chết thì tinh hà trăm phần trăm sẽ xuất hiện trước mặt mình trong vòng ba giây đến lúc đó làm sao bây giờ theo tình hình hiện tại ngô minh trăm phần trăm không phải là đối thủ của tinh hà mặc dù là vì tinh toa thì hắn ta cũng không muốn rơi vào tuyệt cảnh lúc này càng không cần phải nói tình huống bây giờ của ngô minh cũng là hết sức phiền toái sau khi làm tất cả những điều này ngô minh điều khiển v ẽ mặt lãnh diễn tinh toa đi ra bước ra khỏi tàn tạp điện thủ vệ ngoài cửa vẫn không ngăn trở trong hoàng kim nhất tộc đẳng cấp cũng thập phần s â m nghiêm tinh toa là con gái ngoài giá thú của tộc trưởng tuy không được tinh hà công nhận nhưng tộc nhân bình thường vẫn không thể so sánh được thủ vệ này cũng biết có tin h anh ở bên trong nhìn sắc mặt lạnh lùng của tinh toa khẳng định là lại xảy ra xung đột hầu như lần nào tinh toa cũng là người đều chịu thiệt cho nên trong lòng thủ vệ này vẫn thích tinh toa ô m hòa thiện lương hơn đây cũng là tiếng lòng của đại đa số tộc nhân vì vậy ngô minh đã dễ dàng điều khiển tinh toa rời khỏi tàn tạp điện ngô minh không đi đâu hết thay vào đó hắn ta trực tiếp kích hoạt một thẻ bài rời khỏi thành vĩnh hằng sau khi đi đến hàng trăm dặm bên ngoài ngô minh lấy ra một phi hành thú tốc độ cực nhanh lại bay thêm một ngày một đêm sau khi đến một khu vực hẻo lánh ngô minh bắt đầu để tinh toa nghỉ ngơi theo thời gian ngô minh đoán hoàng kim nhất tộc đã biết tin tức tinh toa bỏ đi về phần tin anh chắc chắn đã nói vô số điều xấu về tinh toa nhưng ngô minh không quan tâm một khi đã ra tay thì sẽ không hối hận h ú n g hộ lần này ngô minh lấy được lợi ích quá lớn một khi lão côn và đại sư đi lon được thả ra với sự trợ giúp của hai chiến lược cấp cao nhất này cộng với sự giúp đỡ của những bí thuật sư còn lại đế quốc thú nhân kiếm thuẫn đế quốc vờ vờ thế lực của ngô minh chắc chắn có thể ngang hàng với hoàng kim nhất tộc và cự nhân nhất tộc chí ít đối phương sẽ không dám lại đến t r e o chọc chỉ có kinh sợ mới có thể bảo đảm an toàn tiếp theo ngô minh muốn mượn cơ thể của tinh toa để bố trí truyền tống trận có thể truyền tống xuống thế giới dưới lòng đất sau đó tiến vào thành phố dưới lòng đất để phá vỡ phong ấn ở tầng hầm ngục thứ ba tuy nhiên để bố trí thi triển này phải mất ít nhất một ngày một đêm khoảng thời gian này vô cùng nguy hiểm nhưng ngô minh tin mình đã trốn rất kỹ rồi nếu hoàng kim nhất tộc muốn tìm mình thì chưa chắc đã tìm được trong ngày một ngày hai khi hoàng kim nhất tộc tìm được manh mối thì mình đã rời đi từ lâu nghĩ đến đây Ngô Minh bắt đầu bố trí truyền tống trận. Có rất nhiều thể trận trong tạp giới của Tinh toa, điều này mang lại rất nhiều tiện lợi cho Ngô Minh, và hắn ta cũng có được dẫn dắt cực lớn nhớ Tinh giới điều lại lợi thể cho bắt bố dắt trí rất tạp Toa, rất ta từ trí nhớ của tinh Toa, đầu được Có của có cực của và dù sau khi dung hợp kiến thức này ngô minh tin tưởng chỉ cần tìm lại được thân thể của mình thì hắn ta nhất định sẽ thăng cấp trận pháp sư cấp bốn đây là một loại kỳ ngộ chưa đến thời điểm thì bất kể nỗ lực như thế nào cũng không thể đạt đến mà tới thời điểm lại là nước chảy thành sông thăng cấp trận pháp sư cũng là như thế tuy nhiên ngay cả với trí nhớ của tinh toa và khả năng của ngô minh thì việc bố trí truyền tống trận dẫn đến thế giới dưới lòng đất sẽ mất một khoảng thời gian nhất định dù sao thế giới dưới lòng đất có thể nói là một không gian khác đây không phải khoảng cách từ sư thành đến ngô thành vì sự an toàn trước tiên ngô minh mượn cơ thể tinh toa để bố trí một trận pháp ẩn lớn sau đó bố trí một truyền tống trận bên trong chỉ cần tiến vào thế giới dưới lòng đất và dùng thẻ chìa khóa để mở các phong ấn của lão pôn và đại sư đi lom như vậy một phương thế lực này của ngô minh sẽ t r o n g nháy mắt c u ộ t khởi mấy canh giờ trôi qua ngô minh không có dừng lại hắn ta đang từng bước khắc phù văn g vào thể trận lúc này bên ngoài trận pháp ẩn xuất hiện một cổ khí thế cực kỳ cường đại một người theo một đạo kim quan từ trên trời giáng xuống sau đó một chỉ điểm vào trận pháp ẩn bên ngoài trăng rác trận pháp ẩn không thể chịu được sức mạnh đó và tan vỡ ngay lập tức những thẻ bài ẩn trong không trung cũng lần lượt xuất hiện vỡ tan thành vô số mảnh biến cố đột ngột này khiến ngô minh giật nảy cả mình hắn ta lập tức dừng bố trí trận pháp lại ngẩng đầu nhìn lên thầm nghĩ không tốt đó là tinh hà tộc trưởng hoàng kim nhất tộc hắn ta thực sự đã đuổi theo hắn ta đến đây đến giờ phút này ngô minh mới biết tộc trưởng hoàng kim nhất tộc lợi hại như thế nào hắn ta đã trốn khỏi thành vĩnh hằng chỉ mới hơn một ngày mà đã bị đuổi kịp ngô minh tính toán rất tốt tin anh bị vây trong trận pháp vây khốn tuyệt đối không thể dựa vào thực lực của mình đi ra ít nhất phải mất một ngày người khác mới phát hiện ra ả ta cho dù có bị phát hiện thì người trong thành vĩnh hằng đi ra đuổi bắt mình cũng cần phân biệt phương hướng mà muốn tìm được vị trí của mình tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có thể làm được ngay cả một cao thủ nguyên khí cấp tám như tinh hà cũng phải như thế nhưng bây giờ mới một ngày so với thời gian ngô minh dự kiến đã bị được điều này khiến ngô minh khá bị động hơn nữa nếu như là người khác tới ngô minh tự tin với thần thức cấp bảy và thân thể tinh toa hắn ta nhất định có thể đánh bại đối thủ không ngờ đó lại là tinh hà cường đại nhất ngô minh trong lòng chấn động tuy biết mình không phải đối thủ của tinh hà này thế nhưng trước mắt cũng chỉ có thể ngạnh kháng ngoại trừ thế giới dưới lòng đất ngô minh biết cho dù trốn đi nơi nào thì mình cũng sẽ bị tinh hà này đuổi kịp h i ệ ngô tại rõ r à n là k h n truyền tống trận.、Điều、này tương đương với tuyệt cảnh, nhưng Ngô g thể tiếp tục trí tuyệt Điều với bố minh lúc u câu ô n tin nói, n một tới trước xe i tất ó đ ư ờ này g Ngay Ngô khống Minh tinh toa lập tức, thể chế cơ b ra nhanh của toa tư thái thời tung thẻ tinh t chiến chóng các bài lục đồng đấu, để ì mới cách chống lúc tinh hà. Minh Ngô này lại m phải thán g phục sự khôn g ngoan của mình lúc đó trong tàn tạp điện đã trực tiếp lấy đi toàn bộ thẻ bài trên toàn bộ giá thẻ bao gồm cả thẻ sinh vật cấp bảy chắc chắn là thẻ sinh vật đỉnh cao dù sao thì không biết có thẻ sinh vật cấp tám trong nguyên khí thế giới hay không bởi vì ngay cả cường giả cấp tám cũng rất ít nhưng ngô minh thấy một trong những sinh vật cấp bảy này rất đặc biệt thôn nguyên l a n vương một sinh vật cấp bảy phẩm chất vàng quý hiếm có khả năng nuốt nguyên lấy mạng sống ra đánh đổi thôn vệ những sinh vật khác tăng cường thực lực của bản thân trong một khoảng thời gian ngắn tăng cường thực lực và sinh vật bị nuốt chửng tùy thuộc vào cấp độ thậm chí có thể sử dụng năng lực của sinh vật bị thôn vệ trên h sinh hiếm đỉnh cao này tảng vật quý cao bầu trời lúc này tinh hà dùng đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm ngô minh mặc dù tinh hà nhìn xuyên qua thân thể của tinh toa cũng không thể nhìn thấy ngô minh bởi vì ý thức thể của hắn ta là độc nhất vô nhị thậm chí là một gã bách nhãn cự nhân cao thủ am hiểu tấn công thần thức cũng chỉ phát hiện ra ngô minh sau khi dùng thần thức xâm nhập vào cơ thể của tinh toa tuy tinh hà rất cường đại nhưng lúc này hắn ta vẫn không thể nhìn thấu được ngô minh vì vậy hắn chỉ thấy tinh toa trước mặt thấy tinh toa bình tĩnh nhìn mình chằm chằm hơn nữa còn lấy thẻ bài ra tinh hà câu mày nói là ngươi đã thương tinh anh sao câu đầu tiên lại là một câu chất vấn cho dù lúc này tinh toa không phải là tinh toa thật mà là ngô minh lướt qua trí nhớ của tinh toa nhưng vào lúc này hắn ta cảm thấy bất mãn và tức giận đối mặt con gái câu nói đầu tiên lại là chất vấn có thể thấy được này tinh hà là không quan tâm đến máu mủ tình thâm sắc mặt tinh toa vẫn lạnh lùng gật đầu nói đúng tại sao ngươi lại đánh nó lẽ nào ngươi không biết thân phận của nó sao câu thứ hai vẫn là một câu chất vấn bất quá giờ khắc này ngô minh đã chết tâm không cần biết kết quả hôm nay thế nào tin h toa đau khổ và nhục nhã hắn ta định cùng nhau đòi về liền nói ngươi nên thấy may mắn ta đã không g i ế t ả t s hôm nay mình xin nói một chút về trận pháp có lẽ sẽ có bạn thắc mắc tại sao dùng thẻ trận đi bố trí trận pháp thực ra thì câu chuyện này tác giả chỉ xoay quanh tất cả bằng thẻ bài để mô tả như có đoạn dùng thẻ m ả n g để hình thành dàn mãn thẻ theo giải thích của tác giả thì thẻ mãn là tập hợp của nhiều thẻ bài thành một thẻ sau đó dùng thẻ này để sắp xếp thành một dàn thẻ ngay cả mình dịch truyện cũng cảm thấy mơ hồ khi thì thẻ mãn lúc thì mãn thẻ nên xin phép thay đổi một chút dùng thẻ trận thay thẻ mãn dùng trận pháp để thay mãn thẻ để dễ hình dung hơn đây không phải là mình thay đổi ý của tác giả mà chỉ là thay đổi một chút để bạn đọc dễ tiến cận hơn xin cảm ơn và mong các bạn thông cảm cho sự thay đổi nho nhỏ này làm càng lúc này tinh hà quát lớn một tiếng thanh âm giống như sấm sét đại địa chấn động đều rung lên tầng mây trên bầu trời đột nhiên dày hơn rất nhiều giống như sắp bị đè xuống trước sức ép này tinh toa bên dưới vẫn hiên ngang đứng thẳng ngẩng cao đầu gương mặt bất khuất nhìn thấy vẻ mặt của tinh toa tinh hà thở dài trút lại uy thế tinh anh là chính thống và chị gái của ngươi tuy ngày thường hơi ương ngạnh một chút nhưng ngươi đã chịu đựng nhiều năm như vậy tại sao không tiếp tục chịu đựng như vậy đối với ai cũng đều tốt Nhẫn dựa vào cái gì phải nhẫn ngô minh lập tức phản bác lại những lời này là hắn ta thay tin h toa hỏi bởi vì ngô minh biết tin h toa muốn hỏi câu này từ lâu chỉ là nàng không dám ngô minh không phải là tin h toa thật sự không có gì trên đời này mà ngô minh không dám làm rõ ràng là tinh hà đã rất ngạc nhiên không ngờ một tinh toa ôm nhu thiện lương lại cứng rắn đến vậy đúng vậy tại sao nàng lại chịu đựng trước đây tinh hà vẫn cảm thấy có chút thẹn với nàng thế nhưng sau một thời gian dài ngược lại là thói quen quen chịu thua t h i ệ t những người khác cũng quen tin h toa mềm yếu tựa hồ cho rằng tất cả những thứ này đều là chuyện đương nhiên nhưng sự t h ậ t cũng không phải như thế giống như bây giờ tin h toa cố chấp ngẩng đầu lên hỏi câu này tin hà h dĩ nhiên không có gì để nói vậy ngươi tại sao trộn thẻ cho ta một cái lý do khi một phương hướng không hiệu quả tin h hà đã mở một đường khác lần này hắn tin rằng tinh toa hoàn toàn không có lý do gì để phản bác bởi vì hoàng kim nhất tộc đã quy định không được phép thì không thể tiến vào tàn tạp điện càng không cần phải nói lấy thẻ từ bên trong mặc dù là người thừa kế chính thống của tộc trưởng cũng không cho phép lần này tinh toa không chỉ lấy thẻ bài mà còn lấy hết thẻ trên một kệ thẻ có thể nói theo tộc quy của hoàng kim nhất tộc thì tinh toa đã vi phạm không có ngoại lệ ngay cả ngô minh cũng không thể bác bỏ điều này nhưng rõ ràng ngô minh không có ý định bác bỏ nó hắn ta trực tiếp để tinh toa kích hoạt thẻ bài trong tay thứ đầu tiên được triệu hồi là một sinh vật nguyên khí cấp sáu sinh vật như vậy ở bên ngoài là tồn tại cấp cao nhất nhưng trong mắt tộc trưởng hoàng kim nhất tộc thì không đủ tiêu chuẩn ngô minh sẽ không chỉ triệu hồi một s ủ n g vật tiếp theo hắn ta tiếp tục triệu hồi nhưng lần này là một sinh vật cấp bảy hắc mãn tử thần con trăng đen này dài hàng chục mét lân giáp đen như sắt cặp nanh khổng lồ đầy nọc độc Ai bị ngay ó cắn chắc chắn n sẽ tử v o chính vì thế mà nó được thế hát mãn tử thần. nó mãn n vì tử mà là gọi g sau đó ngô minh lại tiếp tục triệu hồi sủng vật lần này là triệu hồi hai sủng vật cấp bảy ngô minh chưa bao giờ s ả n khoái như vậy sinh vật cấp bảy a trước giờ hắn ta chưa từng có một cái nào lúc trước ngô minh còn hóa thân người khổng lồ cũng chỉ mới đạt đến cấp bảy và bây giờ chỉ với sinh vật cấp bảy mà hắn ta đã triệu hồi ba đầu nếu ba sinh vật cấp bảy này được đặt bên ngoài thì bất kỳ một sinh vật nào trong số chúng đều có thể chống đỡ thế lực đỉnh cấp lần này ngô minh chỉ mang ra bốn t h ể sinh vật cấp bảy từ tàn tạp điện của hoàng kim nhất tộc ngô minh lúc này cũng không keo kiệt triệu hồi hết thảy về t h ể cuối cùng tự nhiên là sinh vật cấp bảy làm áp trục chính là thôn nguyên l a n vương kế hoạch của ngô minh rất đơn giản hắn ta biết cho dù có triệu hồi bốn sinh vật cấp bảy và một sinh vật cấp sáu thì hắn ta chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của tinh hà bởi vì mặc dù là sinh vật cấp bảy nhưng nó cũng giống như tộc nhân hoàng kim nhất tộc bình thường càng không thể so sánh với cổ cự nhân vương gần như không thể đánh bại tinh hà chỉ có thể trì hoãn ngô minh chỉ có thể mượn năng lực nuốt nguyên của lan vương để nó thôn vệ bốn sủng vật khác bằng cái giá sinh mệnh của chính mình trong khoảng thời gian ngắn thực lực có thể so được với cao thủ nguyên khí cấp tám chỉ có như vậy mới có thể cầm chân cao thủ cấp bậc như tinh hà có thể nói ngô minh cũng có chút bất đắc dĩ hắn ta vốn định dùng những sinh vật cấp bảy này tăng cường cho một phương thế lực của mình nhưng hiện tại xem ra chỉ có thể từ bỏ trong khi ngô minh kích hoạt thẻ tinh hà trông vẫn hờ hững không hề bị lay động sinh vật cấp bảy mà người khác dường như phát c u ồ n g kiên kỵ thậm chí là sợ hãi chỉ đơn giản là không đáng nói trong mắt của tinh hà có thể hình dung được thực lực của hắn cường hãn đến mức nào Cảnh giới càng cao, tự nhiên tầm mắt cũng càng cao, cùng cấp nhiên nguyên khí giới là tự tầm mắt bởi vì từ nhỏ đến lớn nàng đều chưa từng phản kháng mình đây là lần thứ nhất đến tục cùng là cái gì mà làm cho tính cách của ngươi thay đổi nhiều như vậy dám chống lại ta và hoàng kim nhất tộc ta ngược lại muốn xem xem tin h anh nói nó đã nhìn thấy một bóng đen phía sau tinh toa rõ ràng là có kẻ chủ mưu sau lưng nhưng đến bây giờ không có dấu hiệu cho thấy sự tồn tại của người thứ ba nếu có một người như vậy thực lực của hắn ta sẽ mạnh đến mức nào lúc này tinh hà đang nghĩ đến điều này đó là lý do tại sao hắn ta vẫn chưa động thủ bắt tinh toa về nếu để cho ngô minh biết những chuyện này hẳn là sẽ cười to bởi vì cao thủ khiến tinh hà kiên kỵ thật ra là chính mình ở trong cơ thể tinh toa bởi vì ý thức thể của ngô minh rất đặc biệt ngay cả tinh hà cũng không phát hiện được hắn ta tồn tại và do đó đưa ra một phán đoán sai lầm ngô minh không biết điều này cho nên hắn ta vẫn từng bước triệu hồi thôn nguyên lang vương ngay khi thôn nguyên lang vương xuất hiện biểu hiện của tinh hà cuối cùng đã thay đổi đáng kể nếu chỉ là thôn nguyên lang vương thì hắn ta sẽ không sợ nhưng hắn biết kỹ năng đặc biệt nguy hiểm của thôn nguyên lang vương tinh toa muốn hy sinh tất cả những sủng vật này để tạo ra một sinh vật nguyên khí cấp tám thật đáng tiếc cho dù vậy thì nó cũng không thể là đối thủ của ta có lẽ đối thủ giấu mặt sẽ nhân cơ hội này ra tay nếu như có thể đem đối phương dẫn ra thì càng tốt hơn tinh hà cũng không ngăn cản ngay sau đó thôn nguyên lang vương điên cùng gào thét một tiếng thân hình nó phình ra mấy lần sau đó há miệng nuốt trọn đám sủng vật xung quanh trong nháy mắt trên người bùng nổ ra tia sáng chói mắt khi ánh sáng tan biến thôn nguyên lang vương đã xảy ra biến hóa to lớn lông trên người đã nhuộm thành màu đỏ giống như một tinh thạch thể hình to lớn và nanh vuốt sắc bén tỏa ra uy thế hoàn toàn đạt đến cấp độ nguyên khí cấp tám t ngô minh ra lệnh một tiếng thôn nguyên lang vương thi triển kỹ năng đặc biệt liền nhào tới ngô minh khống chế thân thể tinh toa tiếp tục bố trí truyền tống trận lúc này hắn ta chỉ mong tăng tốc độ đồng thời hy vọng thôn nguyên lang vương có thể ngăn cản tinh hà một thời gian truyền tống trận hiện tại đã là bán thành phẩm nếu là trận pháp sư cấp ba tuyệt đối không thể kích hoạt bán thành phẩm này tuy nhiên trận pháp sư cấp bốn lại khác mặc dù là bán thành phẩm cũng có thể kích hoạt đây chính là chỗ cường đại của trận pháp sư cấp bốn có điều ngay cả trận pháp sư cấp bốn cũng không thể vi phạm quy tắc của trận pháp chính là nói tuy trận pháp sư cấp bốn có thể kích hoạt truyền tống trận chưa hoàn thành nhưng rõ ràng là không thể truyền tống đến địa điểm đã định việc truyền tống sẽ là ngẫu nhiên bất kỳ truyền tống trận nào trong nguyên khí thế giới đều có thể là lối ra tất nhiên bao gồm cả thế giới dưới lòng đất điều này không chắc chắn nhưng nếu thực sự đến mức đó có lẽ ngô minh sẽ lựa chọn phương thức này nhưng bây giờ ngô minh chỉ có thể tăng t ố t càng nhiều càng tốt đương nhiên thể trận có thể kích hoạt truyền tống trận bán thành phẩm cũng nằm trong tay hắn ta bất cứ lúc nào bên kia là một trận chiến long trời lỡ đất Thôn nguyên Lan vương tiêu sinh mệnh của bản thân thi triển năng lực nuốt nguyên quả nhiên thực hao sinh mệnh nhiên Nguyên Lan Vương bản năng nguyên cường quả lực lực của đây ạ i núi non sông Hồ cũng sẽ sụp đổ, bốc hơi dưới mỗi kinh thiên phải đối Tinh ngay non sông cũng công kích của nó, tuy chỉ là một đòn tấn công vật lý bình thường, nhưng mỗi đòn tấn công đều kinh thiên động、địa. Nhưng dù vậy vẫn không phải là đối thủ của địa. của tuy vậy cả bốc kích chỉ sẽ sụp Hồ thủ Hà. đổ, đều đ dù một vật là lý là là tinh hà trong lòng có kiên dè không ra tay toàn lực bằng không thôn nguyên l a n vương chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của tinh hà bất quá lúc này thôn nguyên l a n vương đã đủ hung mãnh và mạnh mẽ t i nói h Hà nếu như không toàn lực xuất thủ thì cũng không khả năng đánh toàn nếu cũng năng n chết xuất lực Trì một hoãn h ồ Tinh hà cao mày, lập tức trì thời thôi điều nói, gian Nói nghĩ chẳng nó muốn hoãn Hà chỉ mày, cao ra sao? lập lẽ gì đó, xong tinh hà lấy ra một tấm thẻ tiểu kim long trên vai hắn đang ngủ say đột nhiên ngẩng đầu lên mở miệng phun ra một đạo tia chớp màu đen lập tức kích hoạt thẻ bài sau đó triệu hồi một s ủ n g vật một tử thần mặc một chiếc áo choàng đen khổng lồ cầm một đây ô đôi i lưỡi hái lưng như sương cánh thành. cán mọc ngắn và sau lưng mọc ra một đôi cánh như xương mù tạo đ là s i n h hồi của tinh hà, vật triệu được của c n ũ g là sinh vật cấp thực được hắc thấy thất phương ngay nhìn sinh vật này thì Ngô Minh tinh này sinh truyền, sinh vật bí thuật tử thần. Đây là sủng Đây khi thì hà thuật hồi thẻ thuật thuật, biết bởi đối triệu lại liêm vì vật một vật vật tử vật sư, là là là đã đã bí bí bí quả duy nhất trong số những thẻ bí thuật cuối cùng và nó đã thất truyền từ lâu vì không ai biết cách tạo ra những thẻ bí thuật sau số một trăm và t h ể bí thuật số một trăm linh bốn này thực ra là do tinh hà chế tác ra lại tăng thêm tiểu kim long này những nghi ngờ trước đây của ngô minh đã được xác minh từ lâu anh cho rằng a mổ cũng vì nhìn thấy tinh hà này ngày hôm đó nên đã mất kiểm soát và bây giờ không biết gia hỏa này đang ở đâu hoặc liệu nó có khỏe không ngô minh ngay lập tức bùng phát lửa giận bí thuật sư ngươi thật sự là bí thuật sư sao mượn miệng của tinh toa ngô minh lớn tiếng hỏi trong thanh âm lộ ra một luồng hơi lạnh thấu xương việc tinh hà là một bí thuật sư thậm chí còn không tồn tại trong trí nhớ của tinh toa rõ ràng là tinh toa cũng không biết về điều đó sinh vật cấp tám hkm tử thần sau khi xuất hiện thì nó trực tiếp trấn áp thôn nguyên l a n vương mà tinh hà cũng thoát vây mà ra một lần nữa lơ lửng trên không trung tiểu kim long trên bả vai hắn lại có một mặt ngạo nghễ tinh toa đừng quên thân phận của ngươi dù là tộc nhân trong tộc hay con gái ta ngươi cũng không nên nói với ta bằng giọng điệu này tinh hà cao mày và một luồng khí thế uy nghiêm xuất hiện trực tiếp chế trụ tinh toa ngô minh lúc này cảm giác xung quanh giống như nước bùng hãm thân không thể động đậy thật là lợi hại chỉ dựa vào khí thế đã có thể áp chế tinh toa tuy nhiên ngô minh không hề sợ hãi và tinh toa cũng không sợ hãi chút nào ngước nhìn tinh hà nếu như ngươi thừa nhận vậy ta liền hỏi ngươi có phải có một con ngân long ngàn năm thạch tượng quỷ đi tìm ngươi hay không một câu nói này ngô minh là từng chữ từng câu hỏi ra trong khi tra hỏi ngô minh mượn ánh mắt của tinh toa để nhìn chằm chằm vào tinh hà để xem phản ứng của hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào quả nhiên ngô minh đang nghe c h u y ệ n trên tv audio cv nhìn thấy đối phương sững sờ vẻ mặt đó chắc chắn không phải kiểu không biết mà ngược lại hắn ta nhất định phải biết a mổ tinh toa ngươi hỏi cái này làm cái gì ta cảnh cáo ngươi lần nữa theo ta trở lại đem sự tình bàn giao rõ ràng hướng về tỉ tỉ của ngươi nhận sai bằng không ngươi sẽ biết hậu quả tinh hà hiển nhiên mất kiên nhẫn mà bên kia hắc liêm tử thần đã triệt để chế trụ thôn nguyên lang vương người sau hiển nhiên không còn cách nào trở mình trả lời ta n g ô minh câu nói này cũng chính tinh toa gần như hét lên một tiếng bên trong chen lẫn sát khí ngay cả tinh hà cũng nhíu mày rõ ràng là hắn ta không hiểu tinh toa đứa con gái ngoài giá thú mà hắn không thích lắm lại quan tâm đến vấn đề này như vậy chỉ là tinh hà không muốn trả lời cũng không thèm trả lời mà nhếch mép cười lạnh nói nó chết rồi lần này ngươi hài lòng chưa câu nói này như một tiếng sét dán mạnh vào đầu ngô minh a mổ chết rồi ngô minh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này a mổ đã theo anh suốt chặng đường từ vũ thành đến bây giờ có thể nói nó là người bạn đồng hành quan trọng nhất của hắn ta nó không không biết nói chuyện nhưng cũng hiểu tâm ý cùng nhau chia sẻ vui buồn trong suốt hành trình a mổ như vậy thực sự đã chết là ai g i ế t a mổ vấn đề này ngô minh không hỏi bởi vì không cần thiết hỏi lúc trước sau khi a mổ nhìn thấy tinh hà mới có tính tình đại biến sau đó đột nhiên rời đi khi đó ngô minh liền suy đoán có phải a mổ đi tìm tinh hà hay không hiện tại tinh hà nói a mổ chết rồi vấn đề này còn cần phải hỏi sao đôi mắt to sáng ngời của tinh toa lúc này đã đầy sát khí một ánh mắt ngay cả tồn tại cường đại như tinh hà cũng cảm thấy một tia khiếp đảm ta chán cái trò chơi nhàm chán này rồi tinh toa xem ra ngươi là muốn ép ta phải động thủ tinh hà trầm giọng nói xong đưa tay chộp lấy tinh toa lúc này dưới lòng bàn tay hắn không khí dường như cô động lại hiển nhiên một cao thủ nguyên khí cấp tám như tinh hà có thể bắt tinh toa mà không cần sử dụng bất kỳ thẻ bài nào chỉ có điều lần này tinh hà hùng mạnh đã tính sai trong đôi mắt lạnh lùng đến đáng sợ ấy những ngón tay của tinh toa như muốn bóp nát thứ gì đó chỉ thấy truyền tống trận còn chưa hoàn thành dưới chân nàng đột nhiên truyền đến một trận vặn vẹo cường đại sau đó một vòng xoáy không gian không ổn định xuất hiện trực tiếp đem tinh toa hút vào trong đó sau một k h ắ c vòng xoáy biến mất không còn tâm tích không tìm được một tia vết tích tay của tinh hà dừng lại trên không trung rõ ràng là hắn ta không ngờ tinh toa có thể trốn thoát ngay cả trong tuyệt cảnh như vậy thậm chí hắn ta còn không hiểu tại sao tinh toa lại làm được điều này hiển nhiên tinh hà cũng không biết tin h toa từ trong tàn tạp điện mang đi những thẻ bài nào hắn chỉ là nghe được tin tức liền lập tức dựa theo khí tức truy tung tới nhưng bây giờ đối phương đã đi xa hàng nghìn dặm thông qua truyền tống trận bán thành phẩm này ngay cả tinh hà cũng không thể phát hiện ra đối phương đã đi đâu mặc dù tinh hà là cường giả nguyên khí cấp tám nhưng lại không phải là trận pháp sư nên không thể kích hoạt truyền tống trận bán thành phẩm loại truyền tống trận ngẫu nhiên này hắn không thể nào tìm được mục tiêu nếu không biết phương thức truyền tống bất đắc dĩ tinh hà mang theo cảm giác tức giận quay trở lại thành vĩnh hằng và khi phát hiện ra trong các thẻ bài bị mất có một thẻ chìa khóa mở phong ấn thế giới dưới lòng đất hắn ta lập tức nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề nhưng lúc này đã trải qua vài tiếng khi ngô minh bước vào thế giới dưới lòng đất sau khi truyền tống ngẫu nhiên ngô minh phát hiện mình đã đến một mảnh rừng rậm đầm lầy khắp nơi đều có cây cỏ xanh tươi trong bùn đất mềm mại trên mặt đất có các loại độc trùng đang ẩn nấp bên trong khu rừng rậm đầm lầy không biết tên khắp nơi đều có nguy hiểm nhưng hiện tại đối với ngô minh mà nói loại nguy hiểm này không còn có thể uy hiếp được hắn ta càng không nói tới tinh toa có thân thể hoàng kim nhất tộc uy lực cường đại bẩm sinh đủ để khu trùng tránh x a cho dù là mấy người thợ săn trong khu rừng rậm cũng cảm thấy uy áp này nên cố gắng tránh xa Đứng trong đống đổ nát phủ đầy trong nát xanh rêu phủ ngô minh phải mất một lúc lâu mới có thể nguôi ngoai sát khí trong lòng vốn muốn tìm một ít nơi trút giận thế nhưng đám m ả n h thú chung quanh khi thấy hắn ta xuất hiện lập tức chạy trốn càng xa càng tốt cho nên hắn ta chỉ có thể tự mình giải quyết mà thôi tin tức của a mổ là một đã kích lớn đối với ngô minh nếu thực sự đúng như những gì tinh hà nói thì mối hận thù giữa ngô minh và hoàng kim nhất tộc sẽ không thể hóa giải vì bản thân ngô minh sẽ không thể hòa giải với hoàng kim nhất tộc chỉ là lúc này ngô minh không thể đối đầu trực diện với tinh hà nên trong lòng chỉ có thể đè nén sát khí đối phương có thể đã phát hiện ra thẻ chìa khóa mở phong ấn trong thế giới dưới lòng đất giờ đã bị mất nên họ sẽ đoán ngay chuyện này có liên quan gì đến ngô thành có thể ngay lập tức họ sẽ tấn công và tiêu diệt ngô thành ngô minh phải tăng tốc độ nếu hoàng kim nhất tục tấn công một cách toàn diện thì hắn ta không thể nào chống lại được cho nên nhất định phải giành giật từng giây đây hẳn là một di tích cổ xưa Bình đài dưới chân hắn đài dưới trong a là một t u y ề n tống trận bị bỏ h a có vẻ như nó vẫn chưa nó vẻ vẫn như hoàn hư hại bị thế o à n Ngô n m i lập liền trận. trận trận tức nắm bắt thời gian và bắt đầu bố trí truyền tống trận. Bởi vì truyền tống trận này tương đối hoàn chỉnh nên hắn ta đã hoàn thành truyền tống trận không tới 2 giờ, sau đó liền bắt đầu truyền tống t chỉnh nắm gian này hoàn nên hắn hoàn không bố Bởi giờ, đối i sau và vì đầu đã đó đầu n giới dưới lòng đất Trong thế đất, lòng giới dưới lòng đất, có rất nhiều binh lính nhân loại và những vệ binh hắc thạch cự nhân c a n h giữ truyền tống trận trong thành phố dưới lòng đất đây là một khu vực quan trọng nên đương nhiên không ai được phép vào bên cạnh truyền tống trận t í c khi đang cùng đoạn vân phi nói gì đó ngô minh lại biến mất một thời gian rõ ràng mang đến cho bọn họ rất nhiều phiền phức cũng may cự nhân nhất tộc không có dị động gì bọn họ không ngừng khai phá thế giới dưới lòng đất đoạn vân phi bên này đã chỉnh hợp một nhóm chủng tộc thế giới dưới lòng đất mạnh mẽ gây dựng một nhánh quân đội có thể nói tình hình thế giới dưới lòng đất hiện nay ổn định hơn so với thời kỳ hoàng kim nhất tộc thống trị vào lúc này truyền tống trận đột nhiên sáng lên rõ ràng có ai đó đang sử dụng truyền tống trận tích h y đoạn vân phi và những người khác đều sửng sốt một chút nghiêng đầu vừa nghĩ nói không đúng hạ tỷ vừa mới trở về nên không thể tới nữa những người khác nếu không có đơn xin phép đặc biệt thì không thể tiến vào thế giới dưới lòng đất chẳng lẽ là ngô đại ca không thể không nói giác quan thứ sáu của tích h y rất chính xác nàng ấy lập tức chạy đến bên cạnh truyền tống trận một thủ vệ một mực thủ hộ truyền tống trận lúc này lại quát đầu đối diện không phải từ ngô thành hay sư thành truyền tống đến là của một binh thứ ba không xác định truyền tống đến lập tức cảnh giới theo tiếng quát đông đảo vệ binh lập tức lấy ra vũ khí đem truyền tống trận bao bọc vây quanh họ có thể sử dụng một số thẻ đặc biệt để phát hiện khu vực đầu cuối đối diện của truyền tống trận nếu không phải truyền tống an toàn thì họ phải chuẩn bị mọi thứ cho trận chiến ngay sau đó ánh sáng càng ngày càng mạnh sau một k h ắ c có một vệt kim quan hạ xuống có một người từ từ bước ra khỏi kim quan tích h y nhìn thấy người đi ra lúc này sững sờ t ừ kim quan bên trong là một người phụ nữ một người phụ nữ mà ngay cả tích h y cũng cảm thấy rung động mái tóc dài màu vàng ống dáng người cao gầy dung mạo không thể soi mói tích h y còn như vậy càng không cần phải nói đến những người đàn ông khác thế nhưng rất nhanh mọi người liền phản ứng lại danh tính của đối phương không rõ lại có thể dùng truyền tống trận tiến vào thế giới dưới lòng đất đương nhiên phải xác nhận thân phận của đối phương trước nếu là kẻ địch thì lập tức bắt giữ hoặc giết chết ngay tại chỗ cho dù đối phương là mỹ nữ như nữ thần nhìn thấy nhiều vệ binh vây quanh ngô minh nhận ra bộ dạng hiện tại của mình nhất định sẽ khiến người khác hiểu lầm nhưng giải thích quá phiền phức và lãng phí thời gian cho nên ngô minh dự định không cần giải thích khống chế thân hình của tinh toa một bước, bước ra giống như một vệt kim quan g thoáng hiện liền xuất hiện ở mặt trước mấy thủ vệ đám người sau còn chưa kịp phản ứng thì ngô minh đã cử động ngón tay của mình chỉ một cái hất nhẹ đã đẩy các thủ vệ ra sau đó phía sau lưng vang lên tiếng súng thì đã lao ra khỏi đại sảnh này vệ binh phía sau đã nổ súng cũng may quanh thân tinh toa có vòng bảo vệ nguyên khí phòng ngự ngay cả những viên đạn đã cải tiến cũng không thể xuyên qua nó ngay lúc nàng lao ra khỏi sảnh ngô minh đã quay lại và hô lớn với tích h y tích h y nói bọn họ đừng đuổi theo đồng thời thông báo cho lý hạ và lưu bân bắt đầu chuẩn bị chiến tranh cấp một nói xong người đã biến mất ở trước mắt mọi người mặc dù tinh toa không giỏi chiến đấu nhưng dù sao nàng cũng là hoàng kim nhất tộc thực lực phi phàm và khả năng điều khiển thần thức mạnh mẽ của ngô minh nên những thủ vệ đó không thể nào ngăn cản được nhìn thấy người phụ nữ vô cùng xinh đẹp rời đi t í c h h y vẫn còn ngây người nàng ấy là ai làm sao nàng ấy biết tên ta lại còn ra lệnh cho ta ta sao ta phải nghe lời nàng ấy chờ một chút ngô đại ca đã nói truyền tống trận này chỉ có thể dùng thẻ truyền tống của hắn ta mới có thể sử dụng được người phụ nữ này có thể sử dụng nó chẳng lẽ là ngô đại ca cho nàng thẻ truyền tống sao ngô đại ca mất tích lâu như vậy lẽ nào đều là ở cùng hồ ly tinh này không được ta phải nói cho hạ tỷ và đình tỷ bất quá này hồ ly tinh có thể là truyền lời cho ngô đại ca như vậy vì ngô đại ca ta liền tạm thời nghe nàng một lần t í c khi có nhiều suy nghĩ trong lòng và nàng ấy lập tức hạ quyết tâm quay lại báo tin ngược lại ngô minh đã thông thuộc đường và lao thẳng đến tầng ba dưới lòng đất nhưng khi đang ở tầng một thì ngô minh đã bị một người chặn lại sau khi nhìn thấy dáng vẻ của người đó ngô minh vui mừng không xiết lập tức nói y y có chuyện tốt ngươi tránh ra trước đã người ngăn cản ngô minh chính là y y nhưng hiện tại lại có vẻ mặt băng lãnh lạnh lùng nói Câm m i ệ nhìn thấy y y tấn công mình ngô minh biết nàng ấy rõ ràng đã hiểu lầm bởi dáng vẻ hiện tại của mình y y thân là hủy diệt nhất tộc vốn đối địch với hoàng kim nhất tộc chưa kể đến việc hoàng kim nhất tộc giam cầm gia gia của nàng ấy ở trong thế giới dưới lòng đất có thể nói song phương là có đại thù nàng có phản ứng như vậy cũng là chuyện bình thường nhìn hát man g đang chém đầu mình ngô minh biết đây ít nhất là phép tấn công cấp năm cũng không dám khinh thường lập tức kích hoạt một thẻ bài phòng ngự và ngưng tụ ra một mặt quan thuẫn phòng ngự đây là lá bài phòng thủ duy nhất của hoàng kim nhất tộc sức phòng ngự kinh người h ắ c mang của y y chém tới cũng chỉ bắn ra một gợn sóng chói lọi trên đó gần như ngay sau đó ngô minh cảm giác được một trận gió mạnh thổi qua từ bên trái vội vàng xoay người tránh bi một thanh h ắ c tinh kiếm xẹt qua thân thể của tinh toa lộ ra một làn da trắng nõm y y đợi một chút nghe ta nói ngô minh vội vàng hét lên nhưng y y di chuyển nhanh hơn và không cho ngô minh bất kỳ cơ hội nào để nói thực lực của y y rất mạnh thủ vệ ở r u y ề ngô t ố n trận rất còn kém hơn nàng rất nhiều, n kém g minh có thể dễ dàng thoát khỏi đám người đó nhưng với y y thì rất khó muốn ngăn cản y y chỉ có một biện pháp ngô minh nhìn thấy cơ hội lập tức dùng thần thức gây áp lực lớn tiếng nói ta là ngô minh dừng tay giọng nói này biến thành ý niệm đánh vào đầu y y người sau đó lập tức sững sờ nhưng cuối cùng cũng dừng công kích thần thức phát ra vừa rồi tự nhiên là giọng nói của ngô minh hơn nữa khí tức đó cũng là của ngô minh cho nên y y mới sẽ ngừng tay nhưng dù dừng lại nàng vẫn bối rối nhìn người đẹp tuyệt trần với chiếc áo bị rách lộ nửa bầu ngực sữa lúc này ngô minh mới có cơ hội nói thân thể của ta bị hủy rồi tạm thời mượn thân thể của tinh toa lấy ý niệm nói ra lời này y y vẫn còn bán tính bán nghi chỉ là rất nhanh trên mặt của nàng liền lộ ra vẻ mặt khác lạ nhìn chằm chằm tinh toa tiến lên một bước nói nàng và ngươi có quan hệ gì đôi khi ngô minh thực sự không thể hiểu được tư duy của nữ nhân mặc dù là cường đại như y y cũng giống vậy đến lúc này mà nàng ta không quan tâm đến bất cứ điều gì khác câu đầu tiên lại là hỏi điều này ngô minh không trả lời mà lấy ra một tấm thẻ kim quan và nói ta có thể chìa khóa mở phong ấn ở tầng ngầm thứ ba theo ta cùng đi giải trừ phong ấn thả g i a g i a của ngươi và đại sư đi lon ra ngoài nghe được chuyện này y y cuối cùng cũng bị phân tâm nhưng nàng vẫn nhìn chằm chằm vào tinh toa với ánh mắt cổ quái trên đường đi như thể nàng đang suy nghĩ về điều gì đó những hạn chế ở tầng hầm ngục thứ nhất và tầng thứ hai không thể ngăn cản ngô minh có hoàng kim huyết mạch càng không cần phải nói đến tinh toa từ hoàng kim nhất tộc vì vậy nàng có thể đi đến tầng hầm ngục thứ hai mà không gặp bất kỳ sự cản trở nào các cường giả bên trong nhìn thấy tinh toa thì ngay lập tức nhận thấy khí tức hoàng kim nhất tộc trên người nàng và tất cả đều sợ hãi bỏ chạy y y theo sau tinh toa hủy diệt nguyên khí trên người nàng cũng khiến những kẻ ở tầng hầm ngục thứ hai phải lùi lại mấy bước ngay sau đó ngô minh đã điều khiển tinh toa bước vào tầng thứ ba dưới lòng đất vào lúc này trong tầng ngầm thứ ba lão pôn và đại sư đi lon đã cảm nhận được nguyên khí của hoàng kim nhất tộc đang đến gần và họ lại thấy tinh toa và y y cùng đi xuống lão pôn đầu tiên là s ử n g sờ lập tức nói y y ngươi s a o lại xuống đây ở đây có phong ấn ngươi ngươi xuống đây thì không thể đi ra ngoài được nữa mặc dù lão côn là cường giả nguyên khí cấp tám nhưng khi thấy cháu gái mạo hiểm thì cũng thần sắc đại biến trong khi đại sư đi lon trong một chiếc lồng khác thì lại bình tĩnh ông ta liếc nhìn y y rồi nhìn tinh toa với một vẻ mặt cổ quái n g ô minh không giải thích mà trực tiếp lấy thẻ chìa khóa ra để kích hoạt liền thấy một luồng sáng cực mạnh lóe lên phong ấn màu vàng quanh tầng ngầm thứ ba phát ra tiếng răng rắc rồi vỡ tan cùng vỡ tan còn có những cùng kim loại trên người lão pôn và đại sư đ i lon hai cường giả sửng sốt một hồi nhất thời không có phản ứng lại dù sao cũng bị nhốt quá lâu phong ấn này có thể nói là phong ấn cấp cao nhất của hoàng kim nhất tộc trừ phi là thẻ chìa khóa cụ thể mới có thể mở được nhưng bây giờ có vẻ như tất cả các phong ấn đã không còn nữa lão pôn đây đây là phong ấn được dỡ bỏ đại sư đ i lon cử động cánh tay và chiếc cùng gãy rơi xuống giải trừ ha ha ha giải trừ lão pôn lúc này cũng phản ứng lại đây lập tức đứng lên phất tay những cái đó xiềng xích cùng l ồ n g giam trực tiếp hóa thành nước đen trong nháy mắt uy thế nguyên khí cấp tám trực tiếp từ tầng ngầm thứ ba dân trào không ít thủ lĩnh tầng thứ hai trong lòng đất lập tức sợ hãi không dám nhúc nhích của lực lượng này quét qua mọi ngóc ngách của thế giới dưới lòng đất tất cả sinh vật đều cảm nhận được lực lượng đáng sợ này khí tức uy thế hủy diệt đây là phát t i ế t phát tiếc khi bị nhốt vô số tuế nguyệt cũng là tín hiệu một cường giả thức tỉnh một lúc lâu sau quy thế của lão pôn mới dừng lại lúc này ông ta mới thở v à o nhẹ nhõm ngô minh thấy ông ta bình tĩnh lại mới thả ra ý thức thể của mình phân ra hai luồng thần thức bay về phía lão pôn và đại sư đi lon mặc dù cách giải phóng thần thức này làm tiêu hao thực lực của ngô minh lúc này rất nhiều nhưng rõ ràng là mạnh hơn nhiều so với giải thích bằng lời nói mà phương thức này rất giống với đòn thần thức công kích của bách nhãn cự nhân vương đây cũng là một kỹ năng mà ngô minh từ từ nhận ra sau khi tiếp xúc với gã ta tuy nhiên lần này ngô minh không tấn công mà là mang tin tức đến sau khi lão pôn và đại sư đi lon bị thần thức đánh trúng bọn họ sửng sốt một chút sau đó biểu hiện trên mặt thập phần đặc sắc nhìn về phía tinh toa bốn mắt đều là biểu hiện cổ quái giống nhau thú vị lẫn lộn thì ra là như vậy lão pôn cười ha ha ngô minh được coi là một nửa đệ tử của mình loại kinh nghiệm này hoàn toàn kỳ quái nhất là biết ngô minh mượn thân thể của tinh toa để vào thành vĩnh hằng hoàng kim nhất tộc trộn lấy thẻ chìa khóa và hoàn thành nhiệm vụ bất khả thi này theo quan điểm của ông ta càng là hết sức cao hứng đại sư dillon ở đằng kia cũng không nói nên lời trước trải nghiệm kỳ lạ của ngô minh vốn dĩ bọn họ đã chết tâm nhưng gặp được ngô minh là một điều may mắn cho họ ngô minh từng nói sẽ tìm cách lấy được thẻ chìa khóa để mở phong ấn nhưng cả lão pôn và đại sư đi lon đều không tin cũng không muốn để ngô minh đi thử nghiệm bởi vì như vậy cơ hồ là đi chịu chết không ai có thể mang bất cứ thứ gì ra khỏi thành vĩnh hằng nơi đó cơ quan nhiều đến đếm không xuể nhưng ngô minh đã thành công thật sự là tự mình mượn thân phận hoàng kim nhất tộc để hoàn thành nhiệm vụ bất khả thi này ngô minh cũng cho biết về phần tinh toa đã trải qua sau khi biết cuộc sống của tinh toa trải qua quá gập ghềnh và nàng thường xuyên bị bắt nạt y y cũng đã tỏ ra vẻ mặt đồng tình ta tuy vẫn luôn một thân một mình không có thân nhân bằng hữu g i a g i a cũng là gần đây mới tìm được thế nhưng so với tinh toa thì ta xem như là rất hạnh phúc rồi ngô minh ý thức của nàng ấy có thể khôi phục lại được không còn thân thể của nàng thì phải làm sao đây còn có thân thể ngươi đến tục cùng phải làm sao bây giờ ngươi không thể một mực lấy dáng vẻ như thế này để gặp người khác chứ y y hỏi ngô minh cười ha ha những vấn đề này hắn ta tự nhiên sớm có dự định yên tâm tin toa nhất định sẽ khôi phục còn ta thì không sao hiện tại còn một việc quan trọng nữa không cần phải nói tôi biết sau khi tin hà h phát hiện ra người đã lấy cấp thẻ chìa khóa nhất định sẽ đoán ra được ai đã làm việc này hắn ta nhất định sẽ đến hưng binh vấn tội đừng lo bây giờ ta và đi lon đều tự do có chút trướng cũng nên cùng hoàng kim nhất t ụ c tính toán rồi lão côn lúc này mới có vẻ tức giận l i ế nhìn đi lon người sau cũng gật đầu nói tên tinh hà đó cũng vẫn vậy tự cao tự đại lúc trước nếu như không phải ta tin lầm hắn sẽ không bị giam cầm đi thôi ngô minh tiểu tử này xuất hiện phiền phức không nhỏ chúng ta phải giúp hắn tỏa trấn được đi thế giới trên mặt đất phòng tuyến cách 5 0 km bên ngoài ngô thành được tạm thời xây dựng lên rào chắn rất nhiều chiến binh dị tộc nhân và chiến sĩ nhân loại vốn thuộc về ngô thành đã tập kết ở đây nhìn phía xa có vô số kỵ sĩ trên người mặc áo giáp hoàng kim đang áp sát thì những thủ vệ ngô thành đều là sắc mặt trắng bệch trong nguyên khí thế giới kỵ sĩ hoàng kim chỉ đại biểu cho một thế lực đó là hoàng kim nhất tộc không ai dám t r e o chọc thế lực cường đại này thậm chí trong mắt của nhiều chủng tộc dị tộc nhân hoàng kim nhất tộc chính là thần vào lúc này vị thần cắm rễ sâu trong trái tim họ đã phái một đội quân lớn đến tấn công áp lực đó có thể tưởng tượng được đã đỉnh đầu có tộc không khiếp kỵ k nhân sinh Phía Hoàng trong lòng trên ít dị ra sĩ i ý. mặc dù là có mấy nguyên khí cấp bảy cũng không có khả năng ngăn cản tinh hà nhưng vào lúc này tinh hà dường như cảm nhận được điều gì đó vẻ mặt thay đổi dường như đang suy nghĩ và do dự cuối cùng vẫn lắc đầu nói toàn thể rút lui những tộc nhân khác sững sờ hiển nhiên không nghĩ tới tộc trưởng bọn hắn lại hạ đạt mệnh lệnh như vậy theo tình hình hiện tại mặc dù thế lực của phe đối phương ở đệ ngũ nguyên khí thế giới đối diện không hề yếu ớt nhưng không thể chống lại sự tấn công của hoàng kim nhất tộc bọn hắn có thể nói đối phương là một đám dê đợi làm thịt tất cả những gì bọn hắn phải làm là tiến lên tàn sát nhưng tại sao tộc trưởng đại nhân lại ra lệnh rút lui hoàng kim nhất tộc không rõ nhưng tinh hà biết rằng từ nay thế lực này sẽ không bị người bắt nạt nữa rồi vì hắn ta đã nhận thấy ra phong ấn của thế giới dưới lòng đất đã bị giải trừ lão p ô n và dillon không phải là kẻ tầm thường tuy tinh hà cũng không e ngại nhưng không thể phủ nhận đối phương đã có tư cách cùng mình đứng ngang hàng nếu như tiến công thế tất sẽ lưỡng bại câu thương đến lúc đó sẽ tiện nghi cho bác t í cùng thái thản cự nhân vì vậy sau khi nghĩ đi nghĩ lại tinh hà đã chọn cách rút lui không phải cho bản thân mà cho cả hoàng kim nhất tộc mặc dù tinh hà đã xuất lĩnh hoàng kim nhất tộc rút lui thừa nhận thất bại nhưng sau khi thoát khỏi thế giới dưới lòng đất cuối cùng lão pôn và đại sư d i lon đã không thể kìm lại được nữa bọn họ ngược lại là sát hướng về phía thành vĩnh hằng theo như lời của hai người thì đây là ân quán cá nhân của họ hai người cùng tinh hà thế là triển khai đại chiến kịch chiến suốt một ngày một đêm sau lại bị bác tý cự nhân và thái thản cự nhân đánh lén nên phải ngừng chiến hiển nhiên mặc dù lão pôn và đại sư đi lon liên thủ cũng không có khả năng áp đảo được tinh hà cùng lắm chỉ là hòa nên lần này chỉ là để trút giận tuy không hạ được tinh hà nhưng cũng đã phá hủy một phần ba diện tích thành vĩnh hằng cũng coi như đòi lại một chút lợi tức tất nhiên hai người họ đi lần này không chỉ vì trút giận hoàng kim nhất tộc giam cầm họ mà thực tế cả lão pôn và đại sư đi lon đều biết nếu thực sự xảy ra một cuộc chiến thì một mình tinh hà có thể không sợ họ nhưng họ đã đến để thể hiện thực lực cho đối phương xem do đó xác lập vị thế của phe mình kể từ đó cả hoàng kim nhất tộc và cự nhân nhất tộc đều không dám dễ dàng tấn công ngô thành và các thế lực phụ thuộc khác điều này cũng thiết lập nên thế cuộc hiện tại của ba chân vạc nguyên khí thế giới với sức chiến đấu đỉnh cao việc còn lại là phân chia lãnh thổ và củng cố sức mạnh quân sự điểm này ngô minh cũng đã sớm có dự định anh muốn chỉnh hợp tất cả nhân loại còn có một chút dị tộc nhân bao gồm đế quốc thú nhân bí thuật sư cùng nhau tạo thành một liên minh bởi vì so sánh thế lực hay lãnh thổ với hoàng kim nhất tộc cùng cự nhân nhất tộc thì thế lực của ngô minh thực sự còn kém xa ở ngô thành ngô minh người đã xuất hiện trong bộ dạng tinh toa mấy ngày nay không còn quá i dị như lúc đầu nhưng những người biết tinh toa là ngô minh chỉ là một số ít trên thực tế hầu hết mọi người đều không biết về thân phận thực sự của tinh toa ngô minh không có lập tức đi tái tạo lại thân thể cho mình nhưng duy trì trạng thái này là có lý do hiện tại ý thức bị phá vỡ của tinh toa vẫn chưa tập hợp lại với nhau còn cần thần thức của mình bảo vệ và ôn dưỡng chỉ khi nào ý thức của tinh toa hội tụ lại thì hắn ta mới có thể rời đi nếu không tinh toa vẫn sẽ không thể sống sót vì vậy ngô minh chỉ có thể xuất hiện dưới hình thái tinh toa trong những ngày này theo yêu cầu của ngô minh tân hoa quốc sẽ chính thức được thành lập đồng thời sẽ thiết lập một liên minh mật thiết với đế quốc thú nhân cùng bí thuật sư và các thế lực khác đồng thời sẽ thông báo cho toàn bộ nguyên khí thế giới bất cứ ai không muốn bị cự nhân bắt làm nô lệ và không hài lòng với quy tắc của hoàng kim nhất tộc đều cũng có thể chạy đến nương nhờ đây cũng là điều mà ngô minh và những người khác đã mơ ước khi bắt đầu thảm họa nguyên khí có thể thực sự chiếm một vị trí trong tân thế giới này không nói đến việc khôi phục lại vinh quang trước đây của nhân loại ít nhất cũng phải thành lập một lãnh thổ của riêng mình ba ngày sau tại ngô thành cử hành nghi thức lập quốc long trọng vào lúc này toàn bộ ngô thành cũng như sư thành và nhiều căn cứ thuộc lãnh thổ của tân hoa quốc giống như đang ăn tết phi thường náo nhiệt cũng do có lão pôn và đại sư d i lon hai vị cao thủ có chiến lược đỉnh cấp tọa trấn nên hầu như không ai dám động đến lãnh thổ của tân hoa quốc nữa vì điều đó sẽ tương đương với việc trực tiếp tuyên chiến với tân hoa quốc có thể nói toàn bộ nghi thức diễn ra rất suôn sẻ điều đáng tiếc duy nhất là rất nhiều người ở ngô thành không được nhìn thấy vị quốc quân khai quốc của họ ngô minh và khoảnh khắc này ngô minh ở trên một ngọn tháp trong lâu đài ngô thành nhìn đám người đằng xa và chiến hạm nhân vương hào khổng lồ trên bầu trời trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm ở một bên lão pôn đang nói chuyện với y Y trong khi ăn đồ ăn nhẹ và trái cây do đầu bếp nhân loại tỉ mỉ chế biến ở bên này thì đại sư đi lon đang nói chuyện với ngô minh về tinh hà vào lúc này ngô minh mới biết tinh hà có sức mạnh khủng khiếp lại là đệ tử của đại sư đi lon khi đó đoạn chuyện của này có rất ít người biết tuế nguyệt đi qua cũng quá xa xưa lúc đó ta rất tin tưởng tinh hà và đã truyền dạy cho hắn tất cả các bí thuật khi đó hắn cũng là ngân long bí thuật sư thứ hai trong toàn bộ bình đài bí thuật sư nhưng sau này hắn đã phản bội bí thuật sư hay nói cách khác ngay từ đầu hắn chỉ đến để học bí thuật đại sư đi lon kể về chuyện cũ trên mặt có chút hồi ức có lúc sẽ cười khổ một tiếng rõ ràng tinh hà bây giờ trở nên cường đại như vậy cũng không thể tách rời khỏi ông ta lần đầu tiên ngô minh nghe thấy những điều này thì suy nghĩ một chút anh nhận ra trong những gì đại sư d i lon nói vừa rồi có đề cập đến việc tinh hà là một ngân long bí thuật sư nhưng ngàn năm thạch tượng quỷ hiện tại của hắn rõ ràng là một con tiểu kim long ngô minh cao mày hỏi đây chính là chỗ khốn nạn của tinh hà hắn vì đạt đến mục đích có thể nói không chừa thủ đoạn nào nguyên tắc của bí thuật sư của chúng ta là một khi chúng ta chọn ngàn năm thạch tượng quỷ cho riêng mình thì sẽ không bao giờ thay thế bởi vì ngàn năm thạch tượng quỷ sẽ không bao giờ phản bội bạn đồng hành của mình nhưng thằng khốn tinh hà đó để nâng cao thực lực đã thực sự từ bỏ ngân long của mình và chọn lại một con kim long thạch tượng quỷ quý hiếm loại hành vi này đã vi phạm chuẩn tắc bí thuật sư chỉ tiếc lúc ấy của hắn đã vượt qua ta đại sư đi lon cười khổ nói kể cả bây giờ ông và lão b ô n chỉ có thể đấu hòa với tinh hà tim ngô minh đập loạn n h ị p khi anh nghe thấy điều này và anh gần như ngay lập tức nghĩ đến a mổ bây giờ có vẻ như a mổ là ngân long thạch tượng quỷ đã bị tên khốn tinh hà đó bỏ rơi ở không có gì lạ khi a mổ đã rất kích động khi gặp tinh hà như vậy sau đó nó đã tìm đến tinh hà có phải để yêu cầu tinh hà một lần nữa tán thành nó hay không nghĩ đến đây trong lòng ngô minh lại cảm thấy có chút đau buồn nhưng rất nhanh ngô minh đã sớm lắc đầu anh tin a mổ sẽ không làm như vậy dù gia hỏa này không nói được nhưng ngô minh tin rằng a mổ sẽ không bỏ rơi mình Nó Tinh nhiên đi tìm tất Hà lúc đó sẽ lại đi gặp tinh hà để hỏi cho rõ ràng nếu a mổ thật sự bị đối phương giết chết thì nhất định phải trả thù cho dù bây giờ không làm được sớm muộn gì ngô minh cũng sẽ tăng thực lực cùng sức mạnh của bản thân lên đến mức có thể áp đảo cả hoàng kim nhất tộc và tinh hà đến lúc đó tinh hà hẳn phải chết vừa lúc ngô minh tức giận không thể tiêu trừ liền cảm thấy tay mình bị bắt quay đầu lại nhìn thì thấy y Y đang nắm tay mình và lặng lẽ ngồi sang một bên còn đại sư đi lon thì mỉm cười khi nhìn thấy cảnh này sau đó chạy lại trò chuyện với lão côn cảm nhận được nhiệt độ trong lòng bàn tay của y Y cơn tức giận ban đầu của ngô minh lúc này cũng dần dần tan biến phải nói tuy y y không thích nói chuyện nhưng nàng ấy rất hiểu tâm tư của ngô minh đổi lại trước đây thì nàng không sẽ lớn mật nắm tay ngô minh bởi vì bây giờ ngô minh mượn thân thể của tinh toa nàng mới không kiên dè chút nào làm như vậy đáng tiếc nàng đã đánh giá thấp lá gan của ngô minh nhìn y y xinh đẹp quyến rũ ngô minh trong lòng đột nhiên cảm động trực tiếp ô m nàng vào lòng lúc này y y đỏ mặt tới mang tai cảnh tượng này trước mắt người không biết lại là hương d i ễ m vô cùng hai mỹ nữ tuyệt sắc ôm nhau cũng là một hình ảnh tuyệt mỹ giờ phút này bên ngoài nghi thức đã đạt tới cấp cao nhất tân hoa quốc vẫn sử dụng hệ thống quản lý ban đầu và do ủy ban quản lý đương nhiên vào lúc này các thành viên của ủy ban cũng đã được điều chỉnh đại sư Dô g i a đại diện cho bí thuật sư lâm kỳ đại diện cho kiếm thuẫn đế quốc mặt mặt thác đại diện cho đế quốc thú nhân cũng trở thành ủy viên vào lúc này Các có trước chúng mặc của chắc. phát quỹ biểu quỹ điều viên và vẫn viên, viên vị vẫn vững lại bài ngoài. nhiên, Minh ai nghi ngờ điều này. Mặc dù hầu hết mọi người đều không biết tại Minh bên đông dân Ngô nhất không ngờ này, không nhất không thành nhưng Ngô đã đảo đệ đều đệ địa tập một Tất hết tham rất lập, hợp hầu là lễ sao dù dự thành lập quốc gia chế định các chế độ khác nhau và phân bổ theo khu vực không phải là những gì ngô minh am hiểu nên anh không bận tâm về điều đó có lẽ chính những hành động của ngô minh trong ngày đã mang lại cho Y y một sự kích thích kỳ lạ nào đó kết quả là đêm đó Y y đã leo lên giường của ngô minh tuy hiện tại ngô minh mượn dùng thân thể của tinh toa thế nhưng chuyện đã xảy ra đêm đó mặc dù sau có nhớ lại vẫn khiến tim hắn ta đập nhanh hơn và ngón tay run rẩy cảm giác đó đích thật là quá kích thích vốn dĩ ngô minh định sống một cuộc sống xa hoa thối nát thêm vài ngày nữa nhưng sau vài ngày ý thức bị phá vỡ ban đầu của tinh toa đã được đoàn tụ lại tuy chưa hoàn toàn bình phục nhưng cũng không cần được thần thức ngô minh bảo vệ nữa ngô minh biết đã đến lúc phải đi tái tạo lại cơ thể của mình cách ngô thành hơn hai trăm km tàn tích của một thành phố nhỏ của con người đã bị trùng tộc chiếm giữ hoàn toàn vào thời điểm này hơn một nửa tàn tích đều bị trùng chiến tiết ra các chất hữu cơ và thảm quẩn bao trùng các quái vật cường đại xung quanh trở thành con mồi của trùng chiến thỉnh thoảng có thể thấy hơn mười mấy trùng chiến kéo theo những con quái vật khổng lồ đi vào trùng sào trên không trung y y lý hạ thích đình tích h y và ngô minh điều khiển cơ thể của tinh toa nhìn vào trùng sào khủng bố và hàng chục ngàn trùng chiến bên dưới cũng không nhịn được cảm giác tê cả da đầu ngô đại ca anh có chắc ở đây an toàn không tích h y là người nhỏ tuổi nhất nên rất t rụt rè nhìn thấy cảnh tượng khủng bố như vậy tự nhiên là sinh lòng khiếp ý yên tâm coi như đây là nhà của chúng ta ngô minh lúc này mới cười nói lúc này tinh toa trên thực tế đã khôi phục một ít ý thức ý thức của nàng và ngô minh trước đó đã đan g xen vào nhau có thể nói nàng và ngô minh đã trở thành người quen thuộc với nhau nhất tự nhiên nàng đã coi mình là người của ngô minh cho nên mặc dù đã tỉnh lại nhưng nàng vẫn để thân thể của mình cho ngô minh kiểm soát nói xong ngô minh hạ xuống trước còn y y một mặt không sợ theo sát ở phía sau mà phía dưới là hàng trăm con trùng chiến rậm rạp chằng chịt những con trùng chiến đó rõ ràng đã phát hiện ra ngô minh trước tiên lúc đầu chúng định bao vây hắn ta nhưng sau khi ngô minh phóng thích uy thế của ý thức thể cấp bảy những con trùng chiến này lập tức tản ra để lại một khoảng trống sau khi thấy không có gì nguy hiểm đám người tích khi mới hạ xuống theo lần này để tái tạo lại cơ thể thì những nữ nhân này nhất định đòi phải đi theo bất đắc dĩ ngô minh đành phải mang các nàng tới mà thôi nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha